chỉ thấy hắn nhãn tình sáng lên bước nhanh hướng diệp khai bên này đi tới lôi c h ấ n tử đi tới diệp khai trước mặt ngừng lại đông nhiên một gối q u ỳ xuống khẩn cầu mong ân công giúp ta diệp khai đem lôi c h ấ n tử nâng dậy mở miệng hỏi có chuyện gì đứng lên rồi hay nói đ ô n g b à sau khi nam bá hầu bị giết phụ thân đại nhân cũng bị đắc kỷ yêu hậu giam cầm tại triều ca tùy thời đều có nguy hiểm tánh mạng mặc dù lớn t h â n ngươi phản đối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 tiểu h à i tử chính là như vậy hoàn toàn không hiểu được thưởng thức mỹ nếu không ta nói như thế nào ngươi là tiểu học sinh thì sao diệp khai khẽ cười nói không biết xấu hổ nam nhân ngũ nguyệt l ệ n h rên một tiếng quay mặt chỗ khác không nhìn tới diệp khai như đã nói qua hiện tại trên đại điện chỉ có đắc kỷ một người không đúng là chúng ta hạ thủ cơ hội tốt nhất sao đại nhân chúng ta muốn không nên động thủ ngũ nguyệt nhỏ giọng mở miệng hỏi cơ hội lúc đấy a ta tại sao không thấy được à? nga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 chương 374, cung đình nhạc sư chương 374, cung đình nhạc sư tư lộ khách vạn vạn vạn canh tân nhanh nhất tiểu thuyết võng vô cực t ổ t b t h ả cái trôi này ngọc thạch t ỷ bà có cái gì chỗ kỳ lạ sao trụ vương mở miệng hỏi khởi bẩm bệ hạ ở nơi này đem ngọc thạch t ỷ bà giữa nội chú trước một cái yêu quái mà hắn yêu lực có thể khiến ngọc thạch này t ỷ bà phát sinh bất khả tư nghị tuyệt vời cầm âm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 ta đều mua chỉ nói vậy thôi người rốt cuộc muốn cái gì nếu như đòi tiền nhiều ít đều không có vấn đề đúng hay không c h ụ vương đắc kỷ bỗng nhiên ngã vào trụ vương trong lòng làm nũng nói chỉ cần ái phi thích chỉ cần ái phi thích c h ụ vương xoa đắc kỷ sau lưng của cười nói nói đi người rốt cuộc muốn cái gì ngã đích hy vọng là vì c h ụ vương bệ hạ thuần phục diệp khai ngẩng đầu nhìn c h ụ vương m ở miệng nói ồ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 diệp khai quay đầu lại nhìn dẫn đường thị vệ mở miệng cười nói không sai toàn bộ trong cung tối âm u tối ẩ m ớt một gian rất thích hợp mới tới người nương nương làm cho ta cho ngươi biết hảo hảo hưởng ép hậu ở hoàng cung sinh hoạt tên này thị vệ hiển nhiên là đắc kỷ người đương nhiên sẽ không cấp diệp khai sắc mặt tốt hoàn thành đắc kỷ ăn nói cấp nhiệm vụ của hắn sau khi xoay người chính là rời đi không có cửa sổ gian phòng có phân nửa t r ô n ở xa bên trong nhưng còn rất lao cố diệp khai gõ một cái tường mở miệng cười nói ta đoán ở đây trước đây bắt thành là phòng giam n g ư ơ i dám đơn độc xông vào hồ huyện nhất định là tâm lý sớm đã có chủ ý chứ t h â n nhạc nhìn diệp khai mở miệng hỏi không có diệp khai thập phần kiền cụ ải như thực chất trả lời b u ồ n đản không có kế hoạch ngươi cứ như vậy tùy tùy tiện tiện chạy tới ngươi có biết hay không chúng ta bây giờ ở địa phương nào không cũng chỉ có đắc kỷ các nàng mà thôi ta còn đang trong hoàng cung này cảm thấy chấn minh tên rác rưởi kia khí tức thần nhạc cả giận nói ngươi rất ồn ào ác ta vừa không có cho ngươi lưu lại là chính ngươi muốn lưu lại được rồi đến trước hoàng cung không phải nói chuyện các ngươi ở ngoài cung chuẩn bị tiếp ứng thì tốt rồi chứ sao diệp khai liếc thần nhạc liếc mắt đạm nhiên mở miệng nói chấn minh ngũ diệu t i n h sao dù sao cũng đã giết một cái cũng không ở ngoài lại giết một cái hoàng có biện pháp là người nghĩ ra được hiện đang không có không có nghĩa là sau đó cũng không có à. ta thực sự là cháy hỏng đầu góc dĩ nhiên sẽ tin tưởng ngươi cái người điên này ngươi cho là ngũ d i ệ u dễ dết như vậy â ư nếu không phải là trương thiên phóng ngay từ đầu xem ngươi dĩ thực lực của hắn cũng sẽ không bị chết thảm hại như vậy t r ấ n minh thực lực sẽ chỉ ở trương thiên phóng trên hơn nữa hắn không có trương thiên phóng cái loại này mắt cao hơn đầu ma bệnh là một cực kỳ người cẩn thận ngũ d i ệ u trong ta không muốn nhất y ỷ đối mặt chính là hắn thần nhạc lạnh lùng nói đây cũng không giống như ngươi a diệp khai nhìn thần nhạc tỉnh trao nói trước đây phục tái kết thúc ngươi tới thấy ta là lúc không là một bộ b á t hoang lục hợp duy ngã độc tôn tư thế chứ sao thế nào vừa đụng đến đồng cấp bậc đối với sủ là túng a h ừ ngươi không cần kích ta thần nhạc l ạ n h rên một tiếng mở miệng nói trấn minh tuy rằng lợi hại nhưng ta tự nhận sẽ không thua hắn nhưng mục đích của chúng ta chuyến này nhưng không phải là vì đơn đấu mà là muốn thành công đem cơ sương cấp cứu ra đã biết hiện tại dạ cũng sâu ta muốn đi ngủ có chuyện gì ngày mai rồi hay nói dù sao cũng chúng ta ở trong hoàng cung này còn muốn đợi một đoạn thời gian nói diệp khai bắt đầu từ không gian trong túi đeo lưng lấy ra một tờ cao cấp đệm khí giường b à y xong sang đan trực tiếp đưa lưng về nhau thần nhạc nằm đi tới khí khí chết ta rồi thần nhạc hiện tại quả thực sẽ tức điên nhưng cũng là gọi về một cái giường gỗ không đ ì m t thất thần nằm đi tới chính như diệp khai từng nói đêm đã khuya nhưng này trong cung còn có l ư ợ n g ánh mắt nhìn chằm chằm diệp khai cái này cái phòng rột trên nóc nhà cái kia đeo kính mát mặc hiệp học phong nam tử cùng với cao ốc trong cái kia xinh đẹp tuyệt luân nữ tử chưa xong còn tiếp chương 375, điều cầm cao thủ chương 375, điều cầm cao thủ trong cung người thứ hai buổi sáng bởi diệp khai bây giờ là trụ vương chính mồm nhân m ệ n h nghiêm chỉnh cung đình nhạc sư tự nhiên muốn tiếp thu đại ti vui giáo huấn diệp nhạc sư người n g h e rõ ràng chúng ta nhạc sư nhiệm vụ chính là dĩ âm nhạc lấy lòng bệ hạ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 nàng thật sự là nghĩ không rõ lắm cơ sương tù cấm chi địa gặp mặt t à o triều có liên quan gì đúng t à o triều diệp khai dưới chân bộ pháp liên tục nhẹ g i ọ n g dù gì nói hoàng cung đại điện văn võ ba quan vào triều h ế t kiến có bản thượng đấu không vốn b à i triều diệp khai cùng thần nhạc chạy tới là lúc t à o triều vừa mới vừa mới bắt đầu không bao lâu núp trong bóng tối diệp khai khị t khịt mũi đông nhiên mở miệng nói thật là quái dị mùi vị thần nhạc nhũ mày không xác định nói từ đắc kỷ chỗ đó chuyển tới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 nếu không phải cố định làm cho văn mùi thơm này mị hoặc hiệu quả sẽ từ từ yếu bớt cũng chỉ có cái loại này có cứng như sát thép tâm trí người tài năng mới có thể bất vi sở động thế nhưng trụ vương thời gian dài đánh hơi đắc kỷ hương thần nhạc theo diệp khai ánh mắt nhìn lại quả nhiên chỉ thấy trên đại điện một cái dáng vẻ tướng quân nam tử bất vi sở động còn lại khai đại thần nhiều ít đều có chút ảnh hưởng mà trụ vương tự không cần nhiều lời hoàn toàn là được đắc kỷ khôi lỗi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 hắn sẽ phải biết cơ xương sở tù nơi đợi tan chiều sau khi ngươi liền đi tìm hắn trực tiếp báo cho biết ý đồ đến hắn nhất định sẽ giúp ngươi vậy còn ngươi ta tự nhiên còn có còn lại rất chuyện trọng yếu phải làm chuyện gì dạy đắc kỷ đánh đàn diệp khai n ế t miệng cười nói mười sáu mười sáu tảo chiêu thì diệp khai cùng thần nhạc giấu ở đại điện chỗ tối tự nhiên tránh không khỏi điều thiền ánh mắt mà điều thiền cũng là cố ý hướng chỗ tối diệp khai sử dụng m ị hoặc chi thuật tối hậu cũng phát hiện không có chút nào tác dụng vẫn diệp khai bên cạnh thần nhạc trái lại bị ảnh hưởng ngẫm lại cũng là nếu như chỉ là vô ý thức lưu lộ dĩ thần nhạc thực lực như thế nào lại có trong nháy mắt thất thần t à o chiêu sau khi thần nhạc dựa theo diệp khai phân p h ó trước đến gần hoàng phi hổ mà diệp khai lại là một người về tới chính mình đang lúc âm hú c ụ nát trong phòng nhắm mắt dưỡng thần đang chờ người nào đến thời gian phi mau qua tới bóng đêm lặng yên không một tiếng động đã tới a đắc kỷ tỉ tỉ người muốn đi đâu một cái tiểu la lị lôi kéo đắc kỷ tay của m ở miệng nói k hì mị ta muốn đi diệp khai c h ỗ đó đắc kỷ đưa thay sờ sờ tiểu la lị đầu m ở miệng cười nói cái này tiểu la lị chính là h i ê n viên tam yêu trong cựu đầu trí cây tình cùng vương ngọc khánh cùng đắc kỷ là kết bái tỉ m ộ i mặc dù đang trong ba người bài hành l á o nhị nhưng lại sinh ra dung mạo lao yêu bộ dạng hơn nữa cũng thường dĩ lao yêu tự cho mình là diệp khai hồ hì mị nghi ngờ nói nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên này cũng không thấy được tên này có cái gì không giống tầm thường thực sự không hiểu vì sao đắc kỷ sẽ coi trọng như vậy người đó giống hệ không quá dễ dàng chúng của ta mị hoặc thuật cho nên vì để cho của ta mị hoặc thuật càng mạnh ta nghĩ nghiên cứu một chút người như vậy đắc kỷ nhớ tới sáng sớm một màn kia mở miệng nói thì mị nghe không hiểu a ha ngươi hải tử này có cú bản a đắc kỷ đẻ xuống hồ hỉ mị đầu nhỏ cười ha ha sau đó vừa nghiêm mặt nói còn có ngọc khánh ở trên tay hắn chuyến này ta không đi không thể nhất định phải làm cho hắn nỗ lực hắn nên phụ đại giới cái này diệp khai chính là khi dễ ngọc khánh tỉ tỉ chính là cái kia người sao ta cũng phải vì ngọc khánh tỉ tỉ báo thù hồ hỉ mị c ơ béo mập quả đống nhỏ tức giận nói hỉ mị ngươi quay quay ở lại vậy thì tốt rồi ngọc khánh t h ủ thân là tỉ tỉ ta đây sẽ vì nàng báo đắc kỷ cười chính là hướng diệp khai ở tiểu phá phòng đi đến c h i c k í t cửa gỗ từ từ mở ra ánh trăng chiếu vào tùy theo tiến vào còn có tuyệt sắc khuynh bộ mặt nương nương đêm khuya đến thăm chẳng biết có chuyện gì không diệp khai chậm rãi mở hai mắt ra nhìn đứng ở trước mắt mình đắc kỷ mở miệng cười nói diệp khai đắc kỷ đứng tại cửa thân tay vịn cũ nát cửa gỗ xinh đẹp cười nói nghe nói ngươi là cái điều cầm cao thủ cũng không thể được cũng dậy một chút ta chẳng biết nương nương nói là loại nào cầm diệp khai nếch miệng lên lộ ra lau một cái ý vị sâu xa dáng tươi cười bất quá không có vấn đề gì vô luận là loại nào cầm ta đều thập phần am hiểu ai bảo ta là cao thủ đây diệp khai quả nhiên bắt đầu diễn tấu khởi tỳ bà bất quá đắc kỷ này phương đến đây ở đâu là để học đàn nàng để chứng minh mình mị hoặc chi thuật chỉ là tả hữu câu dẫn không che giấu chút nào bày ra nàng k i ể u diễm chết s ớ m tư phong lưu q u ố c s á c truyền thu ba tiễn nũng nịu ôm ấp tình cảm khải đôi môi thổ mềm ôn ôn tiểu ngữ đơn giản muốn động diệp khai dĩ mê hoặc kỳ tâm nhưng diệp khai thủy t r u n g bất vi sở động đắc kỷ thấy cũng không giận khoe miệng dáng tươi cười trái lại càng thêm tiểu diễm bộ dáng như vậy học pháp nhất thì bán hội cũng không học được n g ư ơ i đạn ngươi ta đạn của ta sở cách làm bất hòa theo như huyền có nhiều t h ắ c loạn thập phân bất tiện lại có thể nào khoái tốt học được ta có một phương pháp có thể rất tốt giải quyết vấn đề này chỉ là không biết diệp đại ca có thể hay không chú ý diệp khai cười nói i ể u phủ tự tinh nương nương không cần gấp gáp đắc kỷ đồng dạng cười trả lời k h ô n n g phải h ư vậy n g h ĩ nói, ba t ự mình vì hắn khẻ đàn đ â y Diệp đại ca sờ mươi u ố chối, n cần ta tọa ở trong ngực n từ ta tọa chỉ của ở g ngươi hai cầm ta hai tay b á t n à y h u y ề n k h ô ngọc ầ n hương t h ờ i g i a n c h ư a x o n g c b n t i ế p r 376, n g u y ễ n Ngọc Ôn h ư ơ n g m ờ i d i ệ nguyễn ư n 376, n g ngọc ôn hương m ờ i diện trước mắt hình ảnh này thật sự là quá mức quỷ dị một bên là cũ nát dơ bẩn tản ra ngấm mốc vị phong nhỏ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 Đắc Kỷ thật ự n i cười nói, vốn là gián Diệp Khai thân thể thiếp được càng gia ê n vốn thân càng tăng hơn. được là thể h t p Phụ Diệp diện Mai Phủ. Diệp Khai nụ cười nụ r ê n biến, không chút nào đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Hai tay vững vàng mặt bất chút bất tay khoát bị hai kỳ gì, đã là ê trên n ngọc diện nhìn ánh đung chuyển, nói. Đắc Đắc đưa mắt cười Kỷ Kỷ Khai, khẽ thủ. Thập Thật Phụ Diệp Mai lưu l một tên rất hay tuy rằng thiếp thân ta chưa từng nghe qua bất quá nếu là diệp đại ca sở đạn tưởng nhất định là thiên cổ danh khúc、Công. đắc kỷ vừa dứt lời cầm thanh bong bong vang lên đắc kỷ cảm giác được chẳng biết tại sao nội tâm của nàng cái kia huyền bỗng nhiên cũng là tùy theo vang lên đắc kỷ tay nhỏ bé ở diệp khai loay hoay hạ không ngừng đùa bỡn trong tay tỉ bà len ken mạnh mẽ tiết tấu như khấu nhân tâm huyền tiếng c h ố n g trận s ụ c sôi trí khí trường âm giống hệ chấn động sơn cốc tiếng kẻn tiếng người huyền áo lôi cổ tam thông quân pháo t r ỗ i lên thiết kỵ bôn ba tàn khốc xa trường khí tức đập vào mặt trước mắt một cái đắc kỷ phát hiện mình bỗng nhiên đi tới một chỗ chiến trường bên hai lộ vẻ trùng thiên hét họ thấy đắc ề u máu chung. là là là là la nàng ân Đây nhân âm nam đỗng nhiên hướng thanh vặn ra khỏi miệng, rất nhanh chính là trôn vùi ở chấn thiên tiếng một cái cái tươi. tới to rất khỏi vùi đã đ chạy chỉ vừa ra hô gì, ở kỷ thấy nam nhân kia cầm lấy đao tự vẫn máu tươi đi lên h u y c t tam xích giống như ở tự nói người đàn ông này bất công chẳng biết tại sao đắc kỷ lúc này đ ỗ n g nhiên cảm giác được nội tâm của mình có chút đau nhức ngẩng đầu lệ đã đ ầ y mặt đúng là không tự chủ rút ra bên người một thanh trường kiếm sẽ hướng cổ mình xóa đi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 Nhưng, nhưng nơi h ư n n g nào tới kịp ở sát ý ba động trùng kích dưới tất cả đều hóa thành cho b ụ i nương nương đêm nay là dừng ở đây đi trang cảnh lần thứ hai về tới cái kia cũ nát âm hàn tiểu pha p h ỏ n g diệp khai đứng dậy nhìn đắc kỷ mở miệng nói đắc kỷ nhìn diệp khai tương tự n ở nụ cười chỉ là lúc này dáng tươi cười không tiếp tục nửa điểm m ỹ hoặc ý có chỉ có sát ý lạnh như băng cùng diệp khai xâm lược như hỏa như vậy sát ý bất đồng đắc kỷ sát ý lạnh như băng như k i ể u u chi hạ âm phong ta thừa nhận ta xem ngươi ngươi đem ngọc khánh trả lại cho ta giữa chúng ta xóa bỏ đắc kỳ lạnh lùng mở miệng nói vương ngọc khánh sở dĩ sẽ rơi xuống trong tay ta là bởi vì nàng muốn tới giết ta mà sát nhân là phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị bởi vậy hiện tại mạng của nàng là của ta ta tại sao muốn đem nàng trả lại cho ngươi xóa bỏ nương nương thật sự là cùng ta nói đùa sao diệp khai nết miệng lên không khách khí chút nào dễ c ỡ n nói vậy ngươi muốn thế nào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 Đắc Kỳ t r ị ngọc h t r ọ n đem đàn, cầm vật trong tay tỷ tới trên tế、đàn. thân tay sờ soạn trước trắng phong soạn n g bà sờ thạch tì h nó Khánh khai hạ ấ p diệp giọng Ngọc ngươi cùng người g nói, mội mội, nói cái này khai đến cùng là cái nỉ nó này đến tuột là Ngọc Thạch tỷ bà một trận rung động t ỷ bà thượng diện bỗng nhiên hiện ra một cái mỹ nhân khuôn mặt chỉ là gương mặt xinh đẹp này b ằ n g lúc này bởi phẫn nộ trở nên hơi lưu khúc mà thôi ta tài không cần biết hắn là ai tiếp theo ta nhất định phải thân thủ giết hắn đi được rồi sắt khí đừng nặng như vậy Hắn ngay từ đầu là k h ô n g n g h ĩ t ớ i m u ố n l ấ y mươi ạ n n g g của h ả o hảo ở tại đ â y liệu thương đ i ta c ò n c ó một ít c h u y ệ n xử lý. Đợi lát Đợi ta nữa sẽ n h ư ờ n g hỉ mị t ớ i t h ă m ngươi. Đắc kỷ vô vô tì b à khẽ c ư ờ i nói. tiếp. xong còn Chưa c h ư ơ n g 377, đ i ê n cuồng. Chương 377, điên cuồng đứng đầu đề cử ba ở vũ thành vương hoàng phi hổ dưới sự hướng dẫn nghị cách cứu viện cơ sương hành động thuận lợi ngoài ý liệu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 hồ hỉ mị mở miệng hỏi ồ hắn bất phản bội luận năm ta còn nghĩ hao tổn tâm trí đây ta muốn chính là nhất trận đại chiến thế nào đắc kỷ ngẩng đầu nhìn viễn phương khoe miệng hơi d ơ lên khinh khẽ cười nói lại nói tiếp nam nhân kiên nên đã sớm ngờ tới mục đích của ta lúc này mới không lo lắng chút nào cơ sương an nguy đương nhiên có thể hắn vốn là ôm giống như ta mục đích t ỷ t ỷ nói tới ai à? hồ hỉ mị nghi ngờ nói một cái làm cho nam nhân đáng ghét đắc kỷ lạnh r ê n một tiếng mở miệng nói trong hoàng cung một chỗ khác tìm được bọn họ một cô gái tựa hồ rất hưng phấn nhắm mắt lại đại nói rằng quả nhiên h ò a đại nhân suy đoán như nhau đến nghị cách cứu viện cơ sương cũng không phải là chính là vu vương cùng hoàng phi h ồ hai người bất quá xem tình hình bọn họ tựa hồ muốn chạy trốn bộ dạng bọn họ nói cụ thể một chút bọn họ là ai có mấy người trấn minh nghe được không rõ không rõ lúc này chỉ thị nói Tổ rượu ấ người minh quả nhiên n quả c ù thần nhạc h nói n nhau, là cẩn thận như vậy. Cô gái kia gật đầu. Mở miệng nói, bọn họ tổng cộng n họ kia đầu. là Cô có gật vậy. ư gái g Mở ngoại trừ vũ vương cùng ngũ nguyệt đệ bên ngoài, còn trừ tỷ vũ có đệ mặc ộ t tử, 20 tuổi cái cơ dài giới bàng xí nam ra m t hình dạng, hoa ắ c là t r n tình chấn Người g tử. h báo o lôi mặc phục tướng mạo tuấn mỹ nam tử nên bá ấp hảo cơ x ư ơ n g kết quả nhưng đã cho bọn hắn cứu đi lúc này hoàng phi hổ chính đứng ở bên cạnh hắn chờ một chút lại có một người từ bên ngoài đưa đầu vào là kẻ hùng hãn diệp khai nói đến câu nói sau cùng kia thời điểm tên nữ tử này giọng của rõ ràng có điểm run lên đồng dạng nghe được tên nữ tử này mà nói ở đây sắc mặt của mọi người cũng là lớn thay đổi ngay cả t r ấ n minh sắc mặt cũng là thay đổi đến mức dị thường xấu xí diệp khai người không nhìn lầm chứ t r ấ n minh mở miệng hỏi tuyệt đối không có đích thật là diệp khai hoàng quan tranh b a thi đấu phục tái là lúc diệp khai không chút nào giảng đạo lý biểu hiện cho người ấn tượng thật sự là quá mức khắc sâu tên nữ tử này như thế nào lại nhận sai sao lại có thể như thế nhỉ hắn lại có thể từ đắc kỷ người nữ nhân này trong tay chạy trốn lẽ nào hắn đã lợi hại tới mức này rồi hả chấn minh một bộ không thể tin được bộ dạng đắc kỷ thực lực trong lòng hắn rõ ràng cho dù là hắn đang đối mặt đắc kỷ khi cũng có nhất cảm giác sâu không lường được mà diệp khai trong mắt hắn bất quá chỉ là cái tiềm lực tốt một chút tân nhân mà thôi ở trong mắt t r ấ n minh diệp khai có thể còn không có thất nguyệt cái này tiểu học sinh uy hiếp tới đại nghĩ vậy t r ấ n minh trong đầu đ ố n g nhiên toát ra một cái thập phần điên cuồng ý nghĩ lẽ nào trương thiên phóng cũng không phải được thần nhạc phản xác mà là được tiểu tử này giết nếu như hắn thật sự có từ đắc kỷ trong tay toàn thân trở ra thực lực lấy trương thiên phóng tính tình ở dưới sự khinh thường thật là có có thể gặp tiểu tử này nói nghĩ vậy dân t r ấ n ánh mắt đ ố n g nhiên trở nên âm lạnh lên đại nhân chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ vẫn muốn tiếp tục truy k í c h sao cô gái kia cẩn thận mở miệng hỏi ngươi nói bọn họ đang chuẩn bị chạy trốn trấn minh hỏi lần nữa vâng ta xem bọn hắn sau cùng hướng đi cùng thủ thế là chuẩn bị chạy trốn cô gái kia do dự một chút khẳng định nói nhưng có thể bọn họ là dẫn chúng ta mắc câu thì sao có người chỉ không đồng dạng như vậy thanh e m truy trấn minh cắn răng tối hậu hung ác tiếng nói đi thông chi thú vương làm cho vạn thú đại quân xuất động đi thì là không có bể d ậ p bằng vào chúng ta mấy người này cũng không có khả năng lưu được bọn họ hoàng quan tranh bá thi đấu phục tái khi được diệp khai hoành thò một chân vào trực tiếp dẫn đến bắc khu khiêu chiến giả toàn bộ đấu loại không một may mắn tránh khỏi mà còn lại tam khu còn lại là thập phần công bình đều phân đến sáu gã danh lệch tây khu tiến nhập quyết tái sáu người đã bị diệp khai bọn họ giết ba hôm nay trấn minh bên cạnh chỉ có ba người có thể dùng trong đó người nữ cũng chiến đấu hình khiêu chiến giả giống như hắn từng nói là coi như bọn họ trực tiếp đuổi theo cũng không có khả năng ngăn được thần nhạc bọn họ cần phải là nhiều hơn một cái thú vương mà nói toàn bộ bố cục là đại khác nhiều thú vương cùng chấn minh như nhau đồng chúc mười hai dành riêng xưng hào hùng hữu giả thực lực tự nhiên không cần nhiều lời tới bọn họ bước này tranh thức có thể quyết định chiến đấu thắng bại vĩnh viễn không biết là nhân số mà là quyết định bởi với cao đoàn chiến lược hai đánh một chấn minh thực sự nghĩ không ra lý do thất bại hơn nữa thật muốn toán nhân số mà nói còn có thú vương vạn thú đại quân ở diệp khai bên này chính là tám người lại có thể nào ngăn cản được vạn thú đồng thời phát động trùng phong đương nhiên đây hết thệ tiền đề đều là diệp khai bất quá là cái thực lực thượng h ạ tiềm lực hết sức ưu tú tân nhân mà thôi chưa xong còn tiếp chương 378, điên cuồng 2 a i chương 378, điên cuồng 2 tuân đát kỷ nương nương mệnh lệnh đến đây thỉnh để cho chúng ta cũng gia nhập lần hành động này đi từng cơn gió nhẹ thổi qua dưới màn đêm hoàng cung nóc nhà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 cũng là có c là hoan ú t nằm n g à i liệu sự dự c ủ h ắ đ ư ơ nghênh n i đối với lần này ắ n không có b ấ trấn kỳ lý liên lớn. do dù cao Hoan cự mặc có có cường cũng tuyệt, thú tỷ thắng thật t nhiều viện, minh, nhập họ phải Ninh. vương bọn gia đề số minh lúc này đưa tay ra cùng đối phương nắm chặt đại nhân thú vương đại nhân đã đáp ứng rồi bây giờ là hay không chờ hắn nhiều cùng đi lúc trước tên kia tinh thần phụ trợ chuyên tinh nữ tính khiêu chiến giả lúc này mở miệng nói rằng không cần trấn minh nhìn về phía viết p ư ơ n g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 đ ô n g nhiên vang lên vạn thú tiếng gào t h é t hổ sư lang báo đại tượng tề giác minh ngông quần quận thú triều đại quân hướng về một phương hướng bun ô ba đi mười sáu mười sáu dưới bóng đêm một cái đoàn ngựa thổ ra t r i ề u ca đi tây đi chúng ta không phải là đang chạy trốn ấy ư vì sao tốc độ chậm như vậy thất n g u y ệ n không hiểu nói mang theo mấy người con gẻ h tốc độ còn muốn mau cũng có hạn còn không bằng lưu manh điểm tốt hơn nữa ta cũng căn bản không nghĩ phải nhanh ý tứ diệp khai quay đầu lại nhìn thất nguyệt mở miệng cười nói không nghĩ mau thẳng tính thất nguyệt thì càng thêm không hiểu tại sao muốn nhanh ta có vẫn chờ đại cá mắc câu đây không thấy được nhà ngươi đại nhân đang ma quyền s á t trường sao ngươi cũng vội vàng đem kiếm mải mải diệp khai khẽ cười nói nói tới kiếm thất nguyệt quét sạch mê man g thần s ắ c nghiêm nghị song nhãn bày đ ặ t khắc h à o quang kiếm của ta m ô i thời m ô i khắc đều bị mải sư phụ nói qua trong lòng kiếm lợi như vậy kiếm trong tay tự nhiên chưa từng có từ trước đến nay có thể cũng chỉ có thất nguyệt loại này tinh thần đơn thuần người mới có thể đạt được kiếm đạo cực hạn diệp khai khe khẽ lắc đầu khoe miệng hơi d ơ lên thấp giọng nỉ non nói rốt cuộc đã tới ta có từ lâu chờ đến không nhịn được hào hào hào tiếng gió gầm rú từ diệp khai bọn họ thượng bầu trời vang lên thân nhạc lúc này đây ta cũng sẽ không lại để cho người trốn chấn minh đứng tại lục ma ván trước trên nhìn trên mặt đất thần nhạc lạnh lùng mở miệng nói lúc này đây ta cũng không có bản thân bị trọng thương thần nhạc trên người hồng bạch vu nữ trường bảo vô phong tự dương mái tóc đen nhánh tản g ra cả người càng tràn đầy lên tới không trung thẳng đến cao chấn minh bọn họ một đầu lúc này mới thôi trốn người là là ai còn không biết đây thần nhạc kinh khủng kia linh áp trong nháy mắt buộc phát ra chấn minh còn có thể bảo trì chấn định có phía sau hắn hai gã khiêu chiến giả mất thăng bằng dĩ nhiên thiếu chút nữa từ ván trượt thượng ngã xuống khỏi đến vu vương thực sự là h uy phong thật to trấn minh thân giơ tay lên một cái tương tự khí tức kinh khủng dâng lên lên ra phía sau hắn hai gã khiêu chiến giả chỉ cảm thấy áp lực nhẹ đi nhưng lại cũng không dám kê tục kẹp ở hai cái vương giả trong lúc đó hai người lập tức là khống chế được dưới chân lục ma ván trượt rời khỏi thần nhạc bọn họ chiến đấu phạm vi ngược lại là hướng thất nguyệt tỷ đệ phong đi là ba người các ngươi người thần nhạc hai tay nắm bắt lá bửa nhìn trấn minh cười lạnh nói ẩm thân nhạc vừa dứt lời trên bầu trời đ ố n g nhiên có đồ vật gì đó đập xuống dường như hai cái đ ạ n tháo mà trong nháy mắt thượng xuất hiện hai cái hố sâu to lớn bụi mù tràn ngập sau một lúc lâu chỉ thấy nhất h ắ t nhất bạch hai cái không gì sánh được to con nam tử t ử trong hầm chậm rãi bỏ ra ngoài chính là cùng chấn minh bọn họ cùng đi phương bật phương tương hai huynh đệ ai là diệp khai nương nương để cho chúng ta tới g i ế t đi ngươi phương bật nhìn mọi người xiết quả đấm một cái chỉ nghe phát sinh liên tiếp răng rắc răng rắc giòn vàng lên tiếng lộ ra bên trong sâm bạch hẳn răng đắc kỷ lúc nào trở nên náo tản dĩ nhiên làm cho hai cái vô năng ngu ngốc riêng quá đi tìm cái chết diệp khai chậm rãi từ trong đám người đi ra nhìn phương bật hai người k h ẽ cười nói ngươi chính là diệp khai ngươi nói chúng ta vô năng phương tương nhìn diệp khai khuôn mặt tranh n a n h đắc kỷ nương nương sở dĩ phái hai huynh đệ chúng ta đến đây đó là bởi vì ngươi tuyệt đối không thể thắng nổi hai chúng ta huynh đệ không có khả năng diệp khai khỏe miệng hơi d ơ lên khẽ cười nói không sai ngươi tất cả công kích đối với chúng ta mà nói cũng không có hiệu quả ngươi chỉ có thể là mắt mở trừng trừng nhìn ta vẻ gậy cổ của ngươi phương bật hai tay sen vào đại địa dùng lực nhất b ả n một cây to lớn thạch trụ trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn khỏe miệng lộ ra tàn nhẫn mỉm cười không lưu t ì n h chút nào hướng diệp khai đập tới l a m cước huyên n g u y ệ t diệp khai hai tay sắp đ ầ u đầu ngón chân điểm nhẹ bay đến giữa không trung chân phải lấy tốc độ như tia chấp đá liên tục đếm chân chỉ thấy từng đạo huyết nguyệt chạm kích bắn ra phương bật trong tay cái kia cự đại thạch trụ ở nơi này huyết nguyệt chạm kích trước mặt yêu ớt như lậu hủ trực tiếp được cắt thành khối vụn huyết nguyệt chạm kích thế đi không giảm hung hăng đánh vào phương bật trên người ẩm di. diệp d i khai khẽ di một tiếng huyết nguyệt chạm kích tốc độ mặc dù nhanh có cũng làm không được làm cho phương bật hoàn toàn không phản ứng kịp nông nỗi nói cách khác phương bật sở dĩ phải trúng hết công kích hoàn toàn là bởi vì hắn không muốn tránh ha ha ha ta nói công kích của ngươi đối với ta không có bất kỳ hiệu quả bụi mù tán đi phương bật cất tiếng cười to nói chỉ là cười cười phương bật gò má của đ ố n g nhiên dạn nước rớt một khối xuống tới đúng ngươi không có nhìn lầm là rớt một khối xuống tới chưa xong còn tiếp chương 379, thổ d i ệ u chấn minh chương 379, thổ d i ệ u chấn minh trên bầu trời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 ngươi còn phải c ả m ơn ta một phát mới là a ha ha quả nhiên ta chính là có bác gái c h i tâm thích giúp người làm niềm vui a t r ấ n minh thân thủ đẻ xuống kính râm lộ ra l a n h lảnh ánh mắt phun ra thật dài đầu lưỡi cười nói t r ấ n minh thân nhạc cắn hàm răng mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói rằng thật đáng sợ thật đáng sợ vì sao ngươi lập tức trở nên kích động như vậy là ta bất quá là tâm bình khí hòa đang nói chuyện cũ mà thôi à. t r ấ n minh buông tay cười nói thân nhạc hít sâu một hơi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 cả ngươi cũng đông nhiên trưởng thành giống như vậy trên người càng nhiều hơn một cái nữ nhi vũ thần chiến l í n giáp trong tay nắm lấy một thanh thon dài sắc bén trường kiếm chỉ về lên trước mắt trấn minh thiên không chiến trường trước tạm để ở một bên diệp khai nhìn phương bật khoe miệng đống nhiên dương lên dáng tươi cười thân thể là theo như khối coi là nhìn tới các ngươi nguyên hình là khoáng vật ta thì là ngươi biết thì như thế nào chỉ cần dừng lại ở trên vùng đất này hai huynh đệ chúng ta là là vô địch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 diệp khai nhìn phương bật bọn họ nhét miệng cười nói ngón trỏ phải rỗi một cái ám hồng liệt diễm suy một chút là s u n g ra huynh đệ đừng sợ hắn bất quá là p h ô t r ư ơ n g thanh thế mà thôi nếu có thể giết chết hai huynh đệ chúng ta hắn đã sớm động thủ còn có thể chờ đến đến bây giờ vương văn tương có chút l ù i bước phương bật ngay cả vội mở miệng nói rằng coi như ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy các ngươi cái quả thực đã không có một chút tác dụng nào diệp khai hữu thủ con ngón búng ra một viên hỏa tinh từ kỳ thủ chúng đạn ra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 nhất trọng lực đ ô n g nhiên hướng trên người bọn họ đè ép xuống ngũ nguyệt thất nguyệt còn không có tới gần thân nhạc chính là không chịu nổi trọng áp một gối quỳ xuống ồ ồ ồ đây là cái gì bốn nha a a của ta trọng lực lĩnh vực làm sao nha mặc kệ đến bao nhiêu người đều không thắng được nga đích trấn minh cười nhạo nói chưa xong còn tiếp chương ba trăm tám mươi thú triều thú vương chương ba trăm tám mươi thú triều thú vương có ghê tởm liệu tinh khải thất nguyệt kiếm hồn hoàn toàn bạo phát chỉ thấy việc này chật vật rút ra trên l ư n g quang kiếm cả ngươi càng chĩa vào trọng lực u y áp chiến chiến nguy nguy đứng lên ác ngay cả như vậy còn có thể động tiểu bằng h ư u thật là không dạy nổi bất quá ngươi tựa hồ thiếu thông minh bởi vì ta sẽ tăng lên lực lượng đối phó người như thế trấn minh mắt nhìn xuống thất nguyệt cao cao tại thượng như coi thường phạm nhân thần linh ô ố ga người đúng cường đại trọng lực đẻ xuống thất nguyệt thiết h ồ ngọn ngọn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 Ngằng đối ầ đầu thần u quay nhìn liếc mắt Trấn Minh, quay đầu nhìn thần nhạc, mở miệng cười nói. Trấn Minh nhìn、diệp、Khai, liếc cười Diệp mắt mở mặt sắc đ n g ê nên n trở mặt chầm chầm Thiên phóng mưu hôm xuống, xem giọng nói, Trương ngươi ngươi phương pháp, nhưng hôm nay xem ra ta còn là là nguyên ta nay ra đến cái lợi xem còn một cái cùng mình cung cấp những địch nhân khác t r ấ n minh tự nhiên không dám khinh thị sơ xuất bởi t r ấ n minh đem chú ý lực tập trung ở diệp khai trên người thất n g u y ệ t thân thượng áp lực nhẹ đi cả người rốt cục không chịu được nổi một gối té quỵ dưới đất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 diệp khai d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy trên bầu trời nhất con khổng lồ hắc sắc đại điểu dương cánh bay lượn thôn vân quyển khí thanh thế hoành đại so với bình thường g i a thú c ư ờ n g đại không chỉ một cấp bậc mà thôi s á c thực nói đó là một con to lớn hắc vũ phi ứng cùng thông thường hắc ưng bề ngoài không hề khác gì nhau nhưng thể tích lại phải lớn hơn mấy lần kéo ra s o n g rực rộng chừng mười thước lúc này đầu này cự đại hắc ưng trên lưng của ngồi một người một thân thú bị dệt thành y h ạ p h ụ xích hai chân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 đại địa chấn động thanh â m càng ngày càng vang nếu như từ trên bầu trời nhìn lại liền có thể thấy một mảnh rậm rạp chẳng trịt điểm đen chính hướng phía diệp khai bên này vào tới đây thú triều h á c s á c tàn ảnh t r ợ t l ó e lên to lớn hắc hưng từ không trung rơi xuống mà lúc này phía sau thú triều cũng vừa tốt chạy tới dường như quân đội vậy sau lưng hắc hưng ngừng lại lôi chấn tử hoàng phi hổ đám người tập trung nhìn vào cực sợ sắc mặt tái nhợt dường như thạch hóa nay cổ thú triều nếu như phát động khởi trùng phong nên đáng sợ cỡ nào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 không còn chút nào nữa sinh mệnh đáng nói chưa xong còn tiếp chương ba trăm tám mươi mốt t h ầ n hàng chương ba trăm tám mươi mốt t h ầ n hàng tu la chiến ý người thừa kế quả nhiên không để cho ta thất vọng thú vương n ế t miệng tranh cười gần nói lộ ra sâm bạch hàm răng ngươi cũng mã mã hổ hổ thấu hoạt đi cuối cùng cũng sẽ không nhàm chán như vậy diệp khai khỏe miệng đồng dạng dương lên dáng tươi cười ẩm ẩm ẩm lưỡng đạo thân hình trong nháy mắt tiêu thất một cái hô hấp đ a n g lúc cũng đã đụng nhau mấy đòn toàn bộ hoang dã nơi buộc phát ra năng lượng ba động khủng bố hoang dã trên một chỗ khác chiến trường không phải nói muốn làm cái kết thúc sao vậy hãy nhanh điểm đi ta thế nhưng rất gấp gáp trấn minh nhìn trên mặt đất thần nhạc khẽ cười nói trấn minh mặc dù đang cười nhưng lại lánh khóc đáng sợ được rồi lợi dụng trọng lực còn có thể làm loại chuyện này trấn minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó hữu thủ hư không vặn một cái trên mặt đất ngũ n g u y ệ t cánh tay của đ ố n g nhiên toàn bộ vặn vẹo đứng lên Á á á. đột như kỳ lai thống khổ làm cho ngũ n g u y ệ t đông kêu thành tiếng sau khi ta cố nén đau đớn sắp mặt tái nhợt mồ hôi không ngừng từ việc này cái chán toát ra nhỏ xuống đến lạnh như băng trên mặt đất tỉ tỉ thất n g u y ệ t la lớn có hắn lúc này đã không có lực khí đi vung động trong tay quan kiếm trần minh thần nhạc hữu thủ hư cẩm một thanh quang minh trường thương đột nhiên xuất hiện ở tại trong tay thân thể nghiêng về phía sau như một cái khác căng thẳng trường cung hung hăng hướng không trung chấn minh ném mạnh đi hiu quang minh trường thương hoa phá trường không gào thét đi ta nói rồi người đúng n g ã đích trọng lực bên trong lĩnh vực hết thệ đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta đối mặt thanh thế rào rạt nhất thương chấn minh thần sắc bất biến nhàn nhạt mở miệng nói vốn nên mau lẹ dường như tia t r ư ớ p quang minh trường thương lúc này lại chậm đến mắt trần có thể thấy chấn minh thân thể hơi nghiêng chính là dễ dàng tách ra kế tiếp chơi nhất cái trò chơi như thế nào đây đem đồng bạn của ngươi một người tiếp một người giết chết phạt du hí cùng đương nhiên như nhau trấn minh lộ ra bệnh trạng dáng tươi cười thật d à i đầu lưỡi vương liếm liếm mở miệng nói ha ha ha cái này càng ngày càng thú vị đầu tiên mượn nữ nhân này đến huyết tế đi ngươi là ở chỗ này ngoan ngoãn hãy chờ xem thần nhạc được rồi k h ó i lạc phạt du hí là muốn bắt đầu g â y tởm g â y tởm ha h a không quản các ngươi làm như thế nào đều không có tác dụng trọng lực lĩnh vực chỉ có ta mới có thể khởi ra các ngươi là quai quai ở nơi nào h ã y chờ xem t r ấ n minh một ánh mắt thất nguyệt vừa quỳ giảm xuống đất di ngay cả vực chưa từng có thể lĩnh lộ và ngươi còn muốn theo ta quyết đấu t r ấ n minh dễu cợt liếc thất nguyệt liếc mắt một lần nữa đem chú ý lực đặt ở thần nhạc trên người dù sao lấy thần nhạc thực lực có uy hiếp được hắn có thể kẽ q u ỷ dưới đất thất nguyệt lúc này chợt nhớ tới lao sư của hắn lưu lãng giả a cam tả từng nói với hắn một phen trên đời này có như vậy một số người vô luận là trái tim suy yếu còn là thiếu khuyết một cái chân bọn họ người đúng bất kỳ điều kiện gì hạ cũng sẽ không khuất phục dũng cảm tiến tới mình riêng mục tiêu đi tới cũng tương tự có như vậy một số người cho dù cầm vũ khí tay của trở nên n g ư ỡ khúc cũng sẽ không hướng vận mệnh khuất phục mà phải rất cố gắng đối với vũ khí tiến hành tinh n g h i ê n một phần trong đó người đang đều tự vũ khí trong lĩnh vực đạt tới cực hạn mọi người đem các loại quỷ kiếm sĩ xưng là kiếm hồn đúng vậy ta thế nhưng kiếm hồn chắc là sẽ không hướng bất luận cái gì túi đầu khuất phục kiếm hồn a thất nguyệt s o n g nhãn lóe khác tia sáng kỳ dị cảm thụ được trên người trọ n g áp khoe miệng ngược lại là dương lên thực sự là nặng sắp đem ta để ép nhưng chân chính kiếm sĩ chỉ cần một thanh kiếm có thể chặt đứt sở hữu trở ngại vu sơn mười hai tháng hôm nay chỉ còn lại hai người các ngươi t h ắ t phúc của các ngươi phạt du hy mang theo hơi có chút yêu thương trở nên càng thú vị trấn minh cười nói người cái tên này ta muốn giết ngươi người này cha thì là thì là muốn bắt ta cái mạng này để đổi thất nguyệt cả tiếng quát tầm lên cực lý quỷ kiếm thuật bạo phong thức chỉ thấy thất n g u y ệ t quanh thân bỗng nhiên xuất hiện hai mươi bốn thanh hình thái khác nhau trường kiếm đây hai mươi bốn thanh trường kiếm trong nháy mắt đem trấn minh vây quanh ở trong đó thất n g u y ệ t nhất kiếm hung hăng chém xuống 24 thanh trường kiếm đồng thời đối với chấn minh phát động công kích mang theo đặc biệt quỹ tích khác tốc độ càng lúc càng nhanh đến tối hậu có thể nói làm cho hoa cả mắt nhưng làm cho một loại vui sướng nhễ nhại cảm giác một chiêu này là kiếm hồn chí cao kỹ năng từ mặt chữ thượng là có thể hiểu được ra tới đây chính là quỷ kiếm sĩ kiếm thuật cực hạn vô luận là thị giác hiệu quả còn là kỹ năng khí thế của cũng không có có soi mói cho dù là người đúng trọng lực lĩnh vực dưới áp chế thất nguyệt một kiếm này uy lực cũng là đáng sợ do người Giang g i chấn minh kính dâm đột nhiên bị một thanh trường kiếm x t qua trong nháy mắt vỡ vụn không chỉ có như vậy cái kia thân thể d ộ i danh phong cách hiệp h ợ p phục trang cũng là được tung hoành kiếm khí tua nhỏ thiên sang bách khổng nhẹ nhẹ vết máu không ngừng từ da thịt trung chảy ra quai quai sống ở đó lý chờ chết không tốt sao chấn minh sắc mặt lạnh lẽo đ ố n g nhiên từ trong lòng xuất ra một bả quả giấy h i ế u thủ như cuồng phong ngay cả phiến mấy lần trọng lực chỉ nhận tất hắc được như bầu trời đêm đao nhận gào thét ra cùng thất nguyệt triệu hồi ra đây hai mươi bốn thanh trường kiếm nhất nhất chạm vào nhau đây hai mươi bốn thanh vốn nên duệ không thể đỡ trường kiếm lúc này lại như bạch tuyết gặp phải dương quang giống như vậy trong nháy mắt được hát nhận thôn phệ tan giã đã kết thúc rồi à ta mới mới vừa ở là nóng người nắm giữ đây trấn minh cười cười tàn nhẫn mà vung một lần cuối cùng tất hắc đao nhận hướng phía lực kiệt thất nguyệt gào thét đi ta căn bản cũng không như người này mạnh như vậy chúng ta trình độ kém nhiều lắm ngay cả bức kia không coi ai ra gì tiếu kiểm đều không thể khiến nó tiêu thất xin lỗi tỉ tỉ xin lỗi sư phụ xin lỗi ngô vương xin lỗi cựu t u y ể n tri hạ các h u y n h đệ tỉ muội có thể thù này ta không thể là các người báo thất n g u y ệ t chậm rãi nhắm hai mắt lại có qua thật lâu hắn ngạc nhiên phát hiện mình vẫn đang sống trên coi lời này nghi ngờ mở hai mắt ra nhìn trước mắt một màn này nước mắt trong nháy mắt bao t á t q u ắ t máu vung lên người Lại c h ư A rồi ngã xuống. Hả? Minh ở nơi này, thần r ủ đạo đấu. trong chiến l đầu t i ê nhạc cảm n ậ n cùng kinh n được vô g cảm nhận đang ư người ợ c sự tình trong t không đúng lòng bàn y của m ì h Đây đ ư ơ n nhiên không biết là dấu hiệu tốt. À. Thần nhạc đang hiệu biết tốt. là dấu ở cười tuy rằng cổ của nàng đã bị cắt nứt ra rồi một đạo dử t ậ n miệng máu nhưng trên mặt hắn biểu tình không chút nào không giống như là cái đem thất bại người tiểu thất đứng khóc thần nhạc giọng của bỗng nhiên trở nên rất bình tĩnh chúng ta toàn thể vu sơn t h ủ là để ta làm báo ta dừng lại không nghĩ tới đến cuối cùng lại muốn dựa vào ngươi đến tỉnh lại ta ta đang khi nói chuyện việc này cổ vết thương đã mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại lúc này chấn minh từ lâu thối lui đến hơn mười người có hơn làm thần nhạc vết thương khép lại s á t na hắn là bản năng cảm nhận được nguy hiểm to lớn thần hàng đệ nhất nữ thần thiên luân chỉ khải thần nhạc trên người bỗng nhiên xuất hiện cương thiết làm chiến l giáp phía sau càng xuất hiện bốn con cương thiết sĩ bảng lòng lánh mê người kim loại sáng bóng hai tay cắt nắm lấy một thanh trường kiếm trường kiếm bông trút xuống ra trùng thiên sắc ý chưa xong còn tiếp đổi mới nhanh nhất vô cực b ổ bụt đọc thỉnh chương ba trăm tám mươi hai còn lại hai phút chương ba trăm tám mươi hai còn lại hai phút giống hệt đột nhiên biến thành một người khác diệp khai nhìn thân nhạc như có điều suy nghĩ tay cầm đao thế hai chân bộ điểm cùng đối thủ đang lúc cự l y hô hấp phương pháp nguyên lai、like、cái này băng khối mặt còn có chút bản linh a diệp khai đơn giản tách ra thú vương công kích khỏe miệng hơi d ơ lên nhẹ nhàng dù gì nói người rốt cuộc đang nhìn đâu có thấy diệp khai đang cùng mình chiến đấu đồng thời còn có công phu nhìn người khác thú vương nổi giận trong tay thế tiến công trở nên càng hung hiểm hơn có thú vương phát hiện vô luận hắn làm sao công kích diệp khai tổng là có thể đơn giản hóa giải hắn lúc này thật giống như rơi vào một mảnh đầm lầy mắt mở trừng trừng nhìn mình càng lún càng sâu lại lại không thể làm gì đừng khóc nam hải tử phải kiên cường thần nhạc quay đầu lại nhìn thất nguyệt lộ ra nụ cười ấm áp giúp ta chiếu cố tiểu ngũ chuyện kế tiếp là giao cho ta được rồi tỉ tỉ cùng với sở hữu vu sơn người di trí là để ta làm kế thừa thiên luân loạn vũ thiên thu thần nhạc quay đầu lại nhìn trần minh nói ra đao động phía sau bốn con màu bạc trắng kim loại xí bảng mở ra tiến lên trước một bước đao phong xoay tròn phi thân lên giữa không trung cả người trực tiếp là hóa thành nhất kiếm thật lớn n h ậ n trực tiếp vỡ ra trọng lực lĩnh vực hướng chấn minh mang tất cả đi ta nói rồi người vĩnh viễn cũng không thể là đối thủ của ta chấn minh h i ế u thủ vừa n h ấ t quạt giấy ngay cả phiến mấy cái tất hắc trọng lực chỉ nhận trực tiếp lập tức hướng thần nhạc kích bắn đi có chấn minh thế nào đều không ngờ được không có gì không chém trọng lực chỉ nhận dĩ nhiên căn bản là không có cách tới gần thần nhạc hình thành này cổ kiếm nhận bong bong hai tiếng sau khi thậm chí ngay cả trên tay hắn cái thanh kia quạt giấy đều được bắn ra ngoài chưa đình đao nhận chưa đình hung hăng chém ở chấn minh trên người của ẩm giết giết chết hắn ngũ n g u y ệ t không xác định nói ta nói người đúng trọng lực trong lĩnh vực người vĩnh viễn cũng không thể gây thương tổn được ta b ù i mù tán đi chấn minh hoàn hảo không chút tổn hại mà xuất hiện ở trước mặt mọi người hắn lúc này quanh thân bỗng nhiên còn quấn một vòng cục đá dường như thổ tinh hoàn đó là cái gì chính là cái kia đỡ thần nhạc công kích sao diệp khai tách ra thú vương nhất kích nặng phách bất thời giờ hướng bên này nhìn lướt qua hiếu kỳ nói thú vương được diệp khai tức giận đến đã đem hắn ẩn dấu vạn thú phủ đều lấy ra nữa rất đẹp chứ đây tụ tập tiểu nham thạch làm thành c h ấ n tinh vọng đại tự nhiên đang bảo vệ ta đây chấn minh cả người nổi bồng b ề n giữa không trung k h ẽ cười nói nha có thể thao túng trọng lực thực sự rất thuận tiện đây cắt vẫn có thể ngăn cản à năm thần nhạc thu chiêu mềm mại rơi xuống đất bất quá lúc này mới vừa mới bắt đầu lại làm sao có thể sẽ làm ngươi người này cha dễ dàng như vậy chết chứ sao đích thần nhạc không chỉ có chỉ là đơn thuần trở nên mạnh mẽ mà thôi có thể nói hoàn toàn chính là thay đổi một người lúc này đứng tại chấn minh trước người căn bản là chân chính nữ nhi vũ thần vạ kỳ di hai anh nhìn ngươi có thể xanh đến khi nào thần nhạc lần thứ hai s u n g phong liều chết mà lên sao đích ta căn bản không cần để ý tiêu hao vấn đề chỉ cần thần hàng hiệu quả không có tiêu thất như vậy ta chính là cái vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mệt mỏi cô m á y chiến tranh bởi vậy tùy tâm tùy gặp nguyệt hiểm lời còn chưa dứt ta đã lần thứ hai giết chấn minh bên cạnh t h ầ n đao khí trong nháy mắt n ỡ rộ được đà lần tới chấn minh lạnh rên một tiếng hữu thủ đi phía trước vung lên chỉ thấy những huyền phù đó người đúng quanh người hắn cục đá như viên đạn v ậ y hướng thần nhạc kích bắn đi thần nhạc sắc mặt bình tĩnh hai tay trường kiếm liên vũ đúng là đem đây cục đã toàn bộ đón đỡ ra cái này toàn bộ thực lực sao nếu là như vậy ngươi đây cái đầu người ta muốn bắt lại thần nhạc lạnh lùng nói không kế tiếp mới là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng chấn minh thân thể sau này nhảy đồng thời hữu thủ đánh cấp hưởng chỉ ba trấn tinh liệt hỏa tuệ tinh hàng ẩm ẩm ẩm nguy hiểm thất nguyệt ngẩng đầu nhìn thiên không sắc mặt tái nhợt vội vã là ôm lấy bên cạnh ngũ nguyệt hướng xa xa chạy như bay ngay cả diệp khai cùng thú vương cũng là tạm thời đình chỉ công kích phân biệt hướng hai bên cấp tốc lui về phía sau vô số vẫn thạch từ trên trời giáng xuống dâm dạp toàn bộ tập trung đánh rơi người đúng thần nhạc lúc trước đứng địa phương như thế nào đây làm cho tiểu nham thạch quần lên trước thang đạo thành tần g vòng lại một hơi thở rơi xuống chấn minh đặc chế vẫn thạch tạc đạn tư vị làm sao chấn minh bỗng nhiên cất tiếng cười to đứng lên bất quá ta tưởng vấn đề này người cũng đã vô pháp trả lời t r ấ n minh người kia còn là trước sau như một tác liệt bất quá vu vương có thể đưa hắn bước đến phân thượng này cũng coi như hiếm thấy khoảng cách gần như thế đối mặt t r ấ n minh liệt hỏa tuệ tinh h à n g n g à y cả ta cũng không dám nói có thể x u ố n g quá thú vương cảm khai nói ha ha ha diệp khai nhìn thú vương một bộ sát hữu kỳ sự bộ dạng đ ỗ n g nhiên phá lên cười người cười cái gì diệp khai cũng không trả lời hắn vì sao cười bởi vì đã có người thay hắn trả lời người đúng chấn minh vẻ mặt kinh ngạc trên nét mặt một cánh tay bay tối hậu hung hăng xuống rơi xuống lạnh như băng trên mặt đất thật nhanh tốt tốc độ kinh người ngay cả ta cũng chỉ thấy được tàn ảnh bất quá ta nên chính diện đã chung chấn minh công kích mới đúng c ư nhiên hoàn toàn bất vi sở động thật là một nữ nhân đáng sợ a diệp khai khỏe miệng nhẹ nhàng vung lên thấp giọng nỉ non nói người tiện nhân kia dĩ nhiên chém ngã đích một cánh tay nguyên bản ta chỉ bất quá chỉ là muốn đơn thuần giết ngươi mà thôi nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý ta nhất định phải để cho ngươi cảm thấy hối hận sống trên coi lời này ngươi thần hàng thời gian đã tới rồi đi yên tâm thời gian kế tiếp ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi t r ấ n minh khuôn mặt dử tận nói của ta thần hàng thời gian chẳng những đã tới rồi hơn nữa chỉ còn lại có ba phút mà thôi thần nhạc nhìn t r ấ n minh sắc mặt đảm nhiên chậm rãi mở miệng nói thế nhưng giết ngươi đã đầy đủ ngươi cái kia mệnh còn lại ba phút có thể sống khuyến ngươi bây giờ mau nhanh trước niệm kinh siêu độ lấy chuộc ngươi mãi mãi xa cũng vô pháp chuộc lại tội lỗi ha ha ha ba phút ngươi ngay cả ngã đích trấn tinh vòng đều không phá hư được ngươi lại lấy cái gì giết ta trấn minh cũng sẽ không tái phạm vừa rồi cái loại này lệch lạc trước tiên liền đem trấn tinh vòng mở đem chính mình bao gồm nghiêm nghiêm thật thật thân nhạc không nói gì hai tay trường kiếm vung lên kiếm khí do hư hóa thực đao nhận chuyển biến thành quang hình thái cũng kéo dài gấp ba cả ngươi hóa thành một đạo tàn ảnh vọn tới chấn minh bản thân trong nháy mắt chính là chém ra vô số kiếm t r ấ n minh trước người t r ấ n tinh vòng trực tiếp bị cắt mở mỹ thái c h â n chuột săn bằng ngươi dĩ nhiên có thể chặt đứt nó như vậy nếu đổi lại là t r ấ n tinh liệt hỏa tuệ tinh hàng thì sao đây lấy ngươi bây giờ chạm hướng còn có thể lại đập một lần sau vẫn thạch thiên hàng một phen của ngoanh loạn tạc cảm giác thế nào ạ t r ấ n minh cười to nói t h â n nhạc thân ảnh quỷ dị xuất hiện sau l ư n g t r ấ n minh lạnh lùng nói t r ấ n minh sắc mặt dị thường xấu xí cho đến lúc này hàn tránh thức ý thức được thần nhạc mới vừa nói một phen cũng không phải là đang nói đùa muốn g i ế t ta có không dễ dàng như vậy t r ấ n minh ngầm đầu nhìn thần nhạc tranh cười gần nói chưa xong còn tiếp chương 383, chúng ta quay về tây kỳ đi chương 383, chúng ta quay về tây kỳ đi muốn g i ế t ta cũng không dễ dàng như vậy t r ấ n minh khuôn mặt tranh lanh hưu thủ lòng bàn tay năng lượng màu đen không ngừng hội tụ áp xúc giả thần giả quỷ thần nhạc nhìn t r ấ n minh l ệ n h lùng nói làm cho trọng lực co rút lại là một điểm sau khi sẽ bởi vì trọng lực tan vỡ bạo lui mà hình thành vô cực hàn co rút lại trạng thái bởi vậy sẽ chế tạo ra làm cho vật sở hữu không sai chính là ngay cả quang tuyến cũng có thể hút vào hát động trấn minh đem hữu thủ cao là đính khoe miệng vung lên lau một cái tàn nhẫn tỉnh táo nếu như đem hát động hóa thành hình cầu ném ra bởi vậy ngươi biết phải xảy ra chuyện gì sao nếu như bị đánh trúng sẽ phải hoàn toàn từ trên đời này tiêu thất đi nếu quả thật có thể để cho ta biến mất vậy thì tới đi người kỳ hạn sắp tới chúng ta mau chạy tới làm chấm dứt đi thần nhạc trong tay s o n g kiếm ở trước ngực giao nhau cả người có nửa ngồi tư thái phía sau bốn con kim loại thiết d ự c tùy theo triển khai vậy như n g ư ờ i mong muốn trấn tinh hát thiên cầu trấn minh hét lớn một tiếng trong tay hát thiên cầu mang theo yên diệt hết thệ khí tức hướng thần nhạc kích bắn đi ven đường nơi đi qua ngay cả không khí quang tuyến đều là được hát thiên cầu thốn vệ đánh lâu như vậy cuối cùng là đi ra điểm có thể nhìn gì đó xa xa diệp khai thấy như vậy một màn nhét miệng lên khẽ cười nói thiên luân ngũ mang tinh kiếm thần nhạc chân phải n h ấ t dẫm cả người hóa thành một đạo tia sáng trói mắt không thối lui chút nào nên liếu thượng khứ trong tay s o n g kiếm trong nháy mắt họa suất to lớn ngũ mang tinh quy tích không có kịch liệt bạo tạc không có năng lượng ba động khủng bố thậm chí ngay cả một tia âm hưởng cũng không có phát sinh thần nhạc ngũ mang tinh cùng chấn minh hát thiên cầu cứ như vậy đụng vào nhau t r ấ n minh hát thiên cầu giống hệt trở nên càng lúc càng lớn a thất nguyệt ngẩng đầu nhìn không trung trận này chiến đấu kịch liệt lo lắng nói vật kia thoạt nhìn quả thực như là sống như nhau thật không biết tối hậu nó sẽ biến thành bộ dáng gì nữa thì sao ngũ nguyệt cũng là lo lắng nói thần nhạc được hít vào cụ trấn tinh hát thiên cầu hấp thu ngũ mang tinh năng lượng cho nên từ từ trở nên cự đại hóa diệp khai liếc mắt chính là xem thấu trong đó con ả n ta đã nói rồi ngã đích hát thiên cầu là h ấ t động sẽ đem tất cả cắn nuốt không còn một mảnh hơn nữa còn là cái không đáy có thể vô chỉ cảnh mà cắn nuốt thấy thần nhạc được hát thiên cầu thôn phệ chấn minh vốn là treo trái tim kia cũng rốt cục để xuống chỉ thấy hắn cười to nói không sai không chỉ là ngũ mang tinh kiếm ngay cả thần nhạc tánh mạng cũng giống vậy ha h a thực sự là đáng tiếc ca vốn là nói xong rồi phải thật tốt d à n v ậ t ngươi nhưng bây giờ tự có lẽ đã không thể nào bản đại gia quả nhiên còn là nhân t ừ a đại nhân tình lại điểm a đại nhân ngũ nguyệt nói chính là muốn hướng chấn minh p h ó n g đi nhưng là bị thất nguyệt một bả ngăn n g cản đại nhân nói qua nàng sẽ thắng là tuyệt đối sẽ thắng bởi vì cho tới bây giờ hắn cho tới bây giờ cũng không có đã lừa gạt ta tỉ tỉ đi qua quá khứ sẽ chỉ làm đại nhân phân tâm nhìn ngăn ở trước mặt mình đệ đệ tấm kia nghiêm túc mặt ngũ nguyệt ngừng lại ngẩng đầu đang muốn nói cái gì đó cũng thấy được khiếp sợ không gì sánh nổi một màn vui vẻ nói mau nhìn tiểu thất mau nhìn h ắ c thiên cầu bốn nước ra rồi bên trong bên trong có cái gì đang động là đại nhân nhất định là đại nhân thất nguyệt xoay người nhìn trên bầu trời cái kia to lớn h ắ c thiên cầu kích động nói sẽ không phải là bởi vì thần nhạc một chiêu này năng lượng quá lớn ngay cả h ắ c thiên cầu đều hút không thu được cho nên mà bắt đầu tự hành hỏng mất đi nhìn như vậy đến đồ chơi này cũng chẳng có gì ghê gớm ngụy h ắ c động mà thôi diệp khai bình tĩnh một chút bình nói chuyện này điều này sao có thể trên đời này không khả năng sẽ có hát thiên cầu thôn vệ không được đông tây đồ vợ ta đây đây ngũ mang tinh năng lượng rốt cuộc bao lớn chấn minh trên mặt viết đầy không thể tin tưởng bởi vì nữ vũ thần là không chết chiến sĩ lúc này thần nhạc thanh âm bỗng nhiên từ hát thiên cầu trung truyền ra trên bầu trời một đạo thánh khiết bạch quang bỏ ra chiếu vào hát thiên cầu thượng xoạt xoạt xoạt xoạt hát thiên cầu thượng vết rách càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn đến tối hậu hầu như bao trùm toàn bộ hình cầu ẩm h ắ c thiên cầu ầm ầm bạo tạc khắp bầu trời đều là trắng đ o a n vũ mao thời giờ của ngươi đến rồi nhất đạo bạch quang hiện lên t r ấ n minh trong nháy mắt bị chặt thành hai đoạn bởi tốc độ thật sự là quá nhanh t r ấ n minh mắt mở trừng trừng nhìn nửa người dưới của hắn cách hắn càng ngày càng xa cũng bất lực sau một hồi lâu đau thấu tim gan đau đớn mới rốt cục là chuyển đến cong trước đây nên giết ngươi mới là nói xong một câu nói này sau khi t r ấ n minh rốt cục nuốt xuống tối hậu một hơi thở tỉ tỉ còn có một nguyệt hai tháng các ngươi các ngươi đều thấy được sao thần nhạc trên người thiên luân khôi giáp chậm rãi tiêu tán dưới chân không vững cứ như vậy mang theo dáng tươi cười trực tiếp ngã xuống ta ta rốt cục làm được không có sao chứ ngươi thần nhạc phát hiện nàng cũng không có té trên mặt đất mà là bị người đỡ ngẩng đầu nhìn đến là một cái khác không thua mình dung nhan tuyệt mỹ nàng nhận ra cái này nữ tử biết là nàng là diệp khai thị t ò n g giống hệt là nếp i tiểu thiến thần nhạc người đúng nếp i tiểu thiến nâng đỡ nhìn trên trận cùng thú vương rằng co diệp hai mở miệng hỏi hắn không có sao chứ ta tin tưởng công tử nếp i tiểu thiến kiên định nói ngươi là tin tưởng hắn như vậy phải biết rằng thú vương thực lực có chỉ biết mạnh hơn chấn minh t h â n nhạc mở miệng nói bọn họ không giống với như vậy tin tưởng ngươi ạ nếp i tiểu thiến thần sắc đ ạ m nhiên chậm rãi mở miệng nói t h â n nhạc ngẩng đầu nhìn hướng nàng chạy như bay đến ngũ nguyệt cùng thất nguyệt hai người nước mắt cứ như vậy lạng yên không một tiếng động chảy ra đồng bọn của ngươi đã chết ngươi còn muốn tiếp tục không diệp khai nhìn thú vương khẽ cười nói ta cho tới bây giờ thì không phải là cùng chấn minh một phe h ắ n chết hay không theo ta không có chút nào quan xì chỉ là hôm nay quả thực không có tiếp tục cần thiết bởi vì ta không là của ngươi đối thủ thú vương nhìn diệp khai trầm giọng nói tuy rằng ta còn có một chút thủ đoạn không có s ử xuất ra nhưng ngươi cũng giống như vậy giữa chúng ta xác thực tồn tại tranh lệch đối với ngươi không tin một cái tư lịch như vậy cạn tân nhân có thể đến đây nhất cao độ bởi vậy hữu một sự tình ta muốn đi xác nhận nếu không đánh vậy thì đi thôi ta thế nhưng rất bận rộn diệp khai cũng không lời vô ích quay đầu chính là hướng thần nhạc bên kia đi đến thú vương liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m diệp khai bóng lưng chẳng biết tại sao thần tình có chút hoảng hốt luôn cảm thấy nơi nào thấy qua lắc đầu đem tạp nghiệm trong đầu đều vung đi khinh thân nhảy rơi xuống một bên hắc vũ ương vương trên lưng hắc ương tái chứ thú vương quanh quẩn trên không trung liễu nhất hạ chính là cấp tốc hướng viễn p ư ơ n g bay đi mà đám kia khí thế b u n g hăng thú quần cũng làm mênh mông quần quần t ố i lui một lần nữa trở về trong rừng núi công tử nếp i tiểu thiến mở miệng nói diệp khai gật một cái mở miệng cười nói cơ xương bọn họ không có sao chứ nếp i tiểu thiến lắc đầu mở miệng nói tất cả an toàn tốt chúng ta quay về tây kỳ chưa xong c ò n tiếp chương 384, vũ thành vương phản địch chương 384, vũ thành vương phản địch tây kỳ tây bá hầu phủ đệ sáng ngươi cho là ta là có hay không nên đem trụ vương đắc kỷ tiêu diệt cơ sương nhìn chu công đán trầm mặc một lát sau rốt cục mở miệng hỏi chu công đán mặc dù là con trai của cơ sương có nhưng cũng là tây kỳ cực kỳ có thiên phú chính trị r a bởi vậy rất nhiều chuyện cơ sương đều thói quen cùng hắn thương lượng vấn đề này rất khó trả lời nhìn ngài là muốn chọn chung với trụ vương hoặc là nên vì dân mà chiến chu công đán chậm rãi mở miệng nói cơ sương giật mình không khỏi nhớ lại đêm hôm đó lưỡng nơi này kinh thiên chiến đấu đứng dậy đ ố n g nhiên mở miệng nói ta nghĩ đi hỏi một chút một người ý kiến sắp trời đã tối còn là ngày mai phái người thỉnh người này đến đây đi chu công đắn cũng là đứng dậy mở miệng khuyên nhủ không cần hắn là ân nhân cứu mạng của ta lễ phép thượng chắc là ta chủ động đăng môn đến thăm hơn nữa vấn đề này đêm nay ta muốn là không chiếm được câu trả lời nói ta sẽ ngủ không được cảm thấy cơ sương giật lại cửa gỗ quay đầu lại nhìn chu công đán khoe miệng dương lên mỉm cười thấy cơ sương nụ cười s á t na chu công đán lăng ngay tại chỗ hắn đã không biết bao lâu không nhìn thấy phụ thân hắn trên mặt toát ra như vậy hội ý mỉm cười giống hệ tư đắc kỷ tiến cung sau khi hắn thấy vĩnh viễn là cơ sương tấm kia cau mày m ặ t của cơ sương khoác nhất kiện đấu đ ồ n g chính là trực tiếp hướng diệp khai c h o ở mao lư đi đến nguyên bản cơ sương là muốn cho diệp khai trực tiếp ở tại hầu phủ có diệp khai tối hậu cũng tuyển trạch hầu phủ bên cạnh một cái yên lặng mao lư theo như diệp khai lại nói chính là hắn thích thanh tĩnh kỳ thực chính yếu nhất chính là lúc này tây bá trong hầu phủ đã tụ tập rất nhiều khiêu chiến giả diệp khai người quen chính giữa thì có đều là đông khu thất tú phường hai người kia cùng với cái kia là lì nạ đáng sợ nữ nhân đông đông đông cửa gỗ chí kít một tiếng mở mở cửa là vị dung nhan cô gái t u y ệ t mỹ cơ sương nhận ra người này chào một cái mở miệng hỏi xin hỏi diệp tiên sinh nghỉ ngơi sao công tử ở bên trong chờ hầu ra đây Người đúng nghiếp tiểu thiến đáp nói. Người đúng nghiếp tiểu thiến dưới sự hướng dẫn, sương căn phòng muốn thỉnh ngươi, nhìn này nên như nào. sương nhìn chân thành giáo dưới tiểu tiểu đi tới Diệp Khai Diệp Khai đáp chút thế chấm Ta ta một rốt đất, sau cuộc lê làm lệ dài sự cơ của. Cơ miệng mở hỏi. bởi vì đắc kỷ quan hệ khiến cho ân vương hướng đã hoàn toàn mất đi nhân dân tin t ậ ệ còn như vậy kéo dài nữa mà nói sẽ có bách hại mà không một lợi ích ngươi nên cử binh thảo phát ân sau đó thành lập một cái mới quốc gia đây nhất hội diệp khai cũng không có mở ra hắn an lợi đại pháp mà là trực tiếp đem sự tình kết quả nói ra bởi vì hắn biết đây mới là cơ xương thật đáng cần hơn nữa ngươi phải trở thành kế tiếp thiên tử diệp khai nhìn cơ xương ánh mắt mở miệng nói thật nặng nặng lịch sử gánh nặng ép tới ta mau không thở nổi nhưng mà cái này cũng hứa chính là ta thiên mệnh cũng không nhất định cơ xương giống như nghĩ rõ một sự tình lần thứ hai hướng diệp khai lệ bái đứng dậy hướng phòng đi ra ngoài sau đó trong một đoạn thời gian cơ xương rốt cục bắt đầu rồi hắn phạt trụ chuẩn bị mà t r i ề u ca cũng là xảy ra một đại sự đó chính là thái sư văn trọng rốt cục đã trở về mà côn lôn tiên giới cũng là cùng diệp khai lấy được liên hệ vừa vừa tiên hạc hướng diệp khai truyền đạt côn lôn tiên giới ý tứ đó chính là ủng hộ cơ xương phạt trụ không biết là bởi những người khiêu chiến loạn nhập còn là nguyên nhân gì khác thế giới này dĩ nhiên thiếu thái công vọng người này bất quá lúc này hắn phong thần nhiệm vụ đã từ những người khiêu chiến đi thi hành có hay không người này thì cũng chẳng có gì vấn đề chỉ là diệp khai không hiểu chính là côn lôn tiên giới vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng hắn phải biết rằng còn dư lại khiêu chiến giả chung quan g g i à n h riêng vương giả là còn có chín người nhiều đến tận đây trụ vương vsc cơ xương đắc kỷ vsc diệp khai bản in ô g a l ị c h rốt cục hoàn thành tuy rằng trên thực lực là trụ vương đắc kỷ tổ hợp hơn một chút có diệp khai phía sau có côn lôn quần tiên đang vì hắn chỗ dựa trụ vương bên người còn lại là có văn trọng tồn tại mà văn trọng phía sau còn lại là có một đủ để địch nổi côn lôn sơn cự đại tổ chức người đúng chỗ dựa đó chính là yêu quái tiên nhân biết tồn tại người tiên giới kim lao đảo mà trong đó biến số lớn nhất chính là đứng tại song phương hậu trường những người khiêu chiến ân triều t r i ề u ca p h ư ơ n g diện trụ vương tiếp tục tại tìm đường chết con đường thượng càng chạy càng xa người đúng đắc kỷ tính kế hạ bức tử hoàng phi hổ lão bà cùng mội mội khiến vũ thành vương hoàng phi hổ trốn tránh đêm hôm đó diệp khai vốn đã khuyên bảo hoàng phi hổ cùng rời đi có c h u n g quân chi niệm thâm nhập cốt tủy chính hắn cũng lựa chọn buông tha thẳng đến lúc này người thân nhất của hắn lần lượt rời đi mới để cho hắn đối với hắn thuần phục hoàng đế đối với hắn trung tâm vương triều hoàn toàn hết hy vọng côn lôn tiên giới nguyên thủy thiên tôn nhìn phía xa vân hàng hải mở miệng nói vũ thành vương rốt cục phải lì khai chủ vương thật tốt quá bộ dáng như vậy hắn có thể đến tây kỳ nơi đó nguyên thủy thiên tôn bên cạnh vừa vừa bạch hạc mở miệng nói sự tình cũng không ngơi nghĩ được đẹp như vậy vũ thành vương gia tộc to lớn làm sao làm cho sở hữu tộc nhân thoát đi triều ca đây chính là nhất đại v i ệ c khó vũ thành vương nếu như tạo phản mà nói bạn tốt của hắn văn trọng nhất định người thứ nhất trận mắt tương hướng thảo phạt hắn sau đó đắc kỳ cũng sẽ đi thấu cái này náo nhiệt nguyên thủy thiên tôn cười nói vậy nhờ cậy diệp khai đi chợ giúp đi lấy thực lực của hắn nhất định có thể đủ đem vũ thành vương bình an mang tới tây kỳ bạch hạc mở miệng nói ừ thế nhưng từ tây kỳ theo quá khứ cũng không kịp người đúng diệp khai đến vũ thành vương bên người trước lại mang ra một gã cứu binh đi cái kia người đúng trong tiên giới cùng vũ thành vương quan hệ thâm hậu nhất nam nhân trấn quốc vũ thành vương hoàng phi hổ gia tộc thành viên rất nhiều đầu tiên là hai cái đệ đệ phi bưu cùng phi báo đón chính là tam nhi tử thiên lộc thiên tước thiên tường sau đó còn có tứ người huynh đệ kết nghĩa hơn nữa một đám gia tướng nói ngắn lại là chuyển nhà cách triều ca đi tây k ỳ chạy như bay t r i ề u ca hoàng cung b ậ y hạ văn trọng đại nhân đã trở về b ậ y hạ đông bá hầu phản loạn ta đã bình định rồi văn trọng đứng tại trên đại điện cất cao giọng nói văn trọng nói cho ngươi biết một cái tin xấu phi hổ phản bội t r i ề u ca trong này nhất định có hiểu lầm gì đó hoàng gia là đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng là ân vương hướng vọng tộc trừ phi có cái gì sự kiện trọng đại bọn họ là tuyệt đối sẽ không phản bội chẳng lẽ đắc kỷ văn trọng nghĩ tới điều gì ngẩng đầu nhìn đắc kỷ sát khí lâm nhiên vũ thành vương nhất tộc đã ở ngày hôm qua ly khai triều ca đi trước tây kỳ chấm dự định không áp dụng bất luận cái gì hành động cứ như vậy để cho bọn họ đi suy cho cùng vừa thân thủ bức tử hoàng phi hổ thê tử cùng mội muội chủ vương đ ố i kỳ hổ thẹn trong lòng tự nhiên không đành lòng đuổi tận giết tuyệt có thể nghe trọng về cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn đây cũng không thành như vũ thành vương hoàng phi hổ đầu nhập vào tây kỳ mà nói sẽ chỉ làm nhân dân càng thêm xác định cơ xương mới thật sự là vương giả lúc này ngay cả vũ thành vương đều nguyện ý làm hắn trợ thủ đắc lực tức đại biểu vương giả biểu tượng vương giả biểu tượng à có đạo lý như vậy hiện tại chúng ta nên làm không phải là đem vũ thành vương tìm trở về chính là đẩy hắn vào chỗ chết thỉnh phái người đuổi theo đòi hắn đi văn trọng mở miệng nói ai nha ta cũng sớm đã phái người đi bởi vì phái thích khách luôn luôn là hứng thú của ta đứng tại vương tọa một bên đắc kỷ xinh đẹp cười nói chưa xong con tiếp đổi mới nhanh nhất, nhất vô cực bồ bột đọc thỉnh chương ba trăm tám mươi lăm ngay thẳng h à i tử chương ba trăm tám mươi lăm ngay thẳng h à i tử tây kỳ tây bá hầu phủ hầu phủ trước tụ tập một đám người đều là mấy ngày nay tụ tập người đúng tây kỳ khiêu chiến giả thân là đái đầu đại ca diệp khai tự nhiên cũng ở trong đó ngoại trừ diệp khai thần nhạc mấy người bọn hắn ở ngoài mấy ngày nay tới được còn có thất tú phường tiêu thanh thanh di nhã cùng với cái kia thần bí nữ tử lì nạ vũ thành vương là ta cầu các ngươi rồi ta trước đây đã từng đã bị vũ thành vương trợ giúp rất lớn hơn nữa lúc này đây nếu không phải là vũ thành vương ta cũng vô pháp sống ly khai triều ca cơ x ư ơ n g hướng phía mọi người thật sâu túi đầu mở miệng nói từ triều ca đi trước tây kỳ trên đường phải đi qua năm cửa khẩu theo thứ tự là lâm đồng quan đồng quan xuyên vân quan giới bài quan cùng tỷ t h ủ y quan cùng nhau đi tới có thể nói là hung hiểm và phần bởi vậy diệp khai chỉ hy vọng hoàng phi hổ có thể quá nhiều xanh một hồi tối thiểu muốn chống được hắn chạy tới lúc này lâm đồng q u a n trước đầy đất thi thể ngang dọc hiển nhiên vừa đã trải qua nhất trận đại chiến hoàng phi hổ thở hổn hển nhìn trước mắt thanh niên nhân này khoe miệng lộ ra dáng tươi cười thiên hóa may mà ngươi chạy tới được rồi ngươi không phải là người đúng côn lôn tiên giới tu hành sao hoàng thiên hóa nhìn hoàng phi hổ cười lên tiếng chào thiên tôn biết phụ thân ngươi gặp nguy hiểm nhân đặc địa này để cho ta xuống núi giúp ngươi một tay lão ba mấy năm nay ngươi có khỏe không ngươi thoạt nhìn so với trước đây lão sinh ra người quay về đến hay lắm bất quá hoàng phi hổ cúi đầu muốn nói lại thôi mẹ cùng cô cô chuyện sao các nàng là người vĩ đại ta tuyệt đối không tha cho đắc kỷ hoàng thiên hóa ngẩng đầu nhìn trời nhẹ nhàng dù gì nói mà đúng lúc này thi thể đ ấ y đất trong có ba đạo linh hồn nhập vào cơ thể ra trực tiếp hướng thiên không bay đi cuối cùng biến mất ở vô biên phía chân trời trong tại phía xa ngoài ngàn dặm nhìn ba đạo lưu quang sẹt qua phía chân trời diệp khai đoàn người dừng bước lại đó là cái gì xem ra đã có người bị đóng cửa thần hy vọng không nên là vũ thành vương bọn họ chúng ta được tăng thêm tốc độ chiều ca hoàn thành tỉ tỉ p h ả i đi thu hồi vũ thành vương thích khách không hiểu được có hay không thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ tiểu la l ụ hồ hỉ mị mở miệng hỏi ai nha ba người kia thịt chân a khẳng định sớm đã bị giết chết a đắc kỷ đưa ngón tay ra bắn một chút hồ hỉ mị c á i chán khe cười nói ngã phái binh thu hồi vũ thành vương nhưng thật ra là đối văn trọng một loại kế khách tướng vũ thành vương cùng văn trọng cảm tình luôn luôn tốt cho nên văn trọng nhất định sẽ tận lực theo sau cùng vũ thành vương đối chiến thời cơ thế nhưng bởi ta trước phái thích khách mới có thể không cách nào để cho hắn như nguyện lấy văn trọng đến tướng hắn nhất định cho rằng cùng với làm cho vũ thành vương được ta xong rồi xuống còn không bằng hắn thân tự động thủ bên kia thái sư phủ để văn trọng đại nhân vừa vừa u y phong l ấ m l ấ m hắc kỳ lân miệng nói tiếng người nói hắc kỳ lân đừng lo lắng ta rất kiên cường đi đem c ử u long đảo tứ thánh gọi tới văn trọng đứng lên chậm rãi mở miệng nói tứ thánh như vậy ngươi là có thật không muốn đánh tới hoàng phi hổ rồi hả đây toàn bộ là vì ân cùng trụ vương bệ hạ suy nghĩ cùng côn lôn sơn mạch đối lập với nhau kim ngao c u n đảo ở ngay tại chỗ cựu long đảo thượng tư thánh là của ta đạo hữu hắc kỳ lân ta muốn ngươi đi nơi nào đem bọn họ mang tới hiện tại hoàng phi hổ đã mất ta không thể ly khai triều ca từng bước đây cũng là vì để cho ân tồn tiếp theo xuống phía dưới thế nhưng văn trọng đại nhân một ngày áp dụng hành động không học hỏi t r u n g đắc kỷ lòng kẻ dưới này sao hắc kỳ lân mang to lớn đầu lâu mở miệng hỏi ta biết bất quá tối hậu thắng lợi nhất định là ta văn trọng kiên định nói nguyên lai hết thể đều đã người đúng kế hoạch của ngươi bên trong thế nhưng sợ rằng còn không có đem tứ thánh mang về trước vũ thành vương đoàn người đã đến tây kỳ điểm ấy ta cũng đã có biết an bài ta đã trước đó phái ra trường quế phương gió hêm dịu lầm hai người bọn họ nhất định có thể tranh thủ đến một đoạn thời gian xem ra lo lắng của ta là dư thừa ta đi hắc kỳ lần cước thải tường vân trực tiếp hướng xa vời bỏ chạy hội họa trở lại lâm đồng con trước tuy rằng ta đem đắc kỷ chính là thủ hạ giết chết thế nhưng kế tiếp văn trọng nhất định sẽ phái sát thủ theo đuổi đòi phụ thân đại nhân ngươi không mau nhanh đi đến lúc đó sự tình thì phiền thoái chúng ta theo mau rời đi đây lâm đồng con đi hoàng thiên hóa thu hồi trong tay mạc tà bảo kiếm nhìn mọi người mở miệng nói bất quá xem ra là không còn kịp rồi chúng ta đã xin đợi đã lâu vũ thành vương nhất tộc hai bóng người chậm rãi từ đàng xa đi tới vừa lúc là chặn hoàng phi hổ đường đi của bọn họ ta là trương quế phương ta là phong lâm phụng văn trọng đại nhân chỉ mệnh mời các ngươi lúc đó dừng chân nên chính là chỗ này hoàng phi hổ bọn họ người đâu t i ê u thanh thanh nhữ m ả y hỏi bên kia có chiến đấu vết tích di nhã đưa tay chỉ xa xa m ở miệng nói quả nhiên cùng văn trọng đại nhân sở liệu như nhau tây kỷ phương diện quả nhiên là phái cứu binh đáng tiếc các ngươi còn là đã tới chậm từng bước hai người mặc hình thù kỳ lạ quái phục nam tử chậm rãi từ xuất hiện ở trước mặt mọi người kẻ sướng người hòa nói chính là văn trọng phái gia t r ì hoãn hoàng phi hổ thời gian trương quế phương cùng với phong lâm hai người hai người này tự thân tu vi cũng chẳng có gì có trong tay bọn họ pháp bảo người bình thường thật đúng là không đối phó được các ngươi đem vũ thành vương bọn họ thế nào thất nguyệt trong tay quang kiếm xuất vỏ mở miệng q u á t hỏi đánh thắng chúng ta chúng ta sẽ nói cho ngươi biết trương quế phương nết miệng cười nói trương quế phương vừa dứt lời thất nguyệt không nói hai lời nâng kiếm trực tiếp hướng trương quế phương chém tới trương quế phương hiểm hiểm tách ra vội vàng lớn tiếng nói chờ đã thất nguyệt tuy rằng không biết chuyện gì nhưng vẫn là ngừng lại suy cho cùng hoàng phi hổ bọn họ còn đang trương quế phương trong tay ta trương quế phương cũng không cùng vô danh chi bối giao chiến ngươi hãy xưng tên ra trương quế phương lui ra phía sau mấy bước cùng thất nguyệt kéo dài khoảng cách mở miệng nói thất n g u y ệ t thất nguyệt chân mày hơi nhữ lại mở miệng nói ta tên thất nguyệt hiện tại có thể đấu võ rồi hả có thể trương quế phương gật đầu cười thất nguyệt lần thứ hai nâng kiếm hướng trương quế phương phóng đi chỉ là lúc này đây cũng không lại như lần trước vậy thuận lợi thất nguyệt không nên cử động trương quế phương đ ố n g nhiên giơ tay lên t r u n g k h u á c h tâm khí la lớn Gì? tại sao vậy dừng lại thân thân thể không động được thất nguyệt thình lình phát hiện hắn dĩ nhiên mạc danh kỳ diệu ngừng lại hơn nữa thân thể hoàn toàn không bị hắn khống chế phong lâm trương quế phương quay đầu lại lớn tiếng nói đúng đi phong lâm cả tiếng đáp trên cổ tay cầm chuỗi hạt trâu màu đỏ đ ố n g nhiên bay ra một viên bay thẳng đến thất nguyệt kích bắn đi hồng châu đến rồi thất nguyệt bản thân là t r ậ t thành lớn hé một vết thương trực tiếp là đem thất nguyệt nuốt xuống không có nhìn lầm trực tiếp được hạt trâu này cấp nuốt mất diệp khai thân tay nâng trán than thở thất nguyệt tiểu tử này cũng quá ngay thẳng rõ ràng như thế bẩy dập dĩ nhiên cũng sẽ đi vào trong đầu nhảy mà diệp khai lúc này cũng rốt cuộc biết hoàng phi hổ bọn họ toàn quân bị diệt nguyên nhân Chưa xong còn tiếp. chương a x ba trăm tám mươi sáu diệp khai vui vẻ chương ba trăm tám mươi sáu diệp khai vui vẻ viên kia hạt châu màu đỏ người đúng thành công bắt được sau bảy tháng lần thứ hai thu nhỏ lại trên không trung dạo qua một vòng một lần nữa bay trở về phong lâm trên tay này chuỗi hồng châu cầm x u y ê n thượng phong lâm trên tay sâu này hồng châu là một bắt được pháp bảo tên t i ể u kêu là hồng châu công năng tương tự với thái ớt chân nhân cựu long thần hòa cháo mà trương quế phương trên tay cái kia cùng loại khoách dâm khí đồ chơi kỳ quái là tên côn tên côn có thể cho được gọi vào tên người là đ ỉ n h chỉ động tác chỉ dùng để đến nhiều loạn thần kinh hệ thống lấy âm ba kích thích đại não vận động khu vực pháp bảo đối với cái này ta diệp khai tự nhiên không có khả năng biết nhưng lại gần chỉ bằng mới vừa rồi trương quế phương động tác của bọn họ cũng đã xem thấu hai thứ này pháp bảo hư thực diệp khai tiến lên từng bước nhìn trương quế phương c ư ờ i nói kế tiếp liền do ta lên sân khấu đi được rồi ta có muốn hay không cũng thông báo trước tính danh à. chẳng biết tại sao làm trương quế phương nhìn đạo diệp khai nụ cười trên mặt khi trong lòng hiện lên một tia không rõ bất an luôn cảm thấy trên người của hắn tất cả bí mật đều đã được diệp khai xem thấu có rất nhanh liền đem loại này hoang đường ý nghĩ ném ra khỏi đầu cười nói đây tự nhiên ta trương quế phương chưa bao giờ chém vô danh trí tướng ta tên diệp khai diệp khai vui vẻ khai diệp khai khỏe a i k h miệng hơi vung lên lộ ra lau một cái ý vị sâu xa dáng tươi cười tên ngu ngốc này rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy vừa rồi tiểu thất sở dĩ gặp phải dị trạng rõ ràng cùng hắn tiết lộ bản thân tên hữu quan lấy thần nhạc thực lực tự nhiên cũng là nhìn thấu trong đó một ít mánh khỏe chỉ là nàng vẫn chưa có thể như diệp khai giống như vậy chuẩn sắc không có lầm đoán ra ký danh côn t ắ c dụng mọi người ở đây đều là luân hồi không gian đỉnh cao nhất một nhóm nhỏ người đối với nguy hiểm sự vật mẫn cảm đều xa phi thường người có thể so với hoặc nhiều hoặc ít đều là nhìn ra mấu chốt của vấn đề có lại không có người nào mở miệng ngăn cản diệp khai trải qua cùng t r ư ơ n g thiên phóng cùng chấn minh lưỡng nơi này quyết tử đấu tranh sau khi thần nhạc các nàng từ lâu đem diệp khai trở thành là bằng hữu chân chính tự nhiên không thể nào biết thực sự ngồi yên không lý đến bất quá vô luận là thần nhạc còn là ngũ nguyệt đối với diệp khai khiến người chán ghét tính cách cảm thấy phản cảm bởi vậy đều muốn thấy diệp khai có hại mà thôi nếu như diệp khai thật gặp nguy hiểm tự nhiên sẽ đứng ra mà thất tú phường tiêu thanh thanh còn lại là ước gì diệp khai sớm một chút đi tìm chết có tiếng mang thủ nàng từ lúc hoàng quan tranh bá thi đấu phục tái thời điểm cũng đã đem diệp khai cấp ghi hận thần bí nữ tử lì na mỉm cười ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì về phấn nghiếp tiểu thiến còn lại là vô điều kiện địa tương tín diệp khai ở đây mỗi người đều là thần sắc bình tĩnh ngoại trừ di nhã chỉ thấy việc này khắp khuôn mặt là vẻ răng co tối hậu càng không để ý tiêu thanh thanh ngăn lại hướng về phía diệp khai la lớn diệp khai ngăn chặn lỗ thai diệp khai không nên cử động di nhã thanh âm vang lên đồng thời trương quế phương cũng là giơ tay lên t r ù n g ký danh c ô n hướng về phía diệp khai cả tiếng hô lên hắn ma chú nghe được trương quế phương chú ngữ sau khi diệp khai quả nhiên cùng mới vừa thất nguyệt như nhau ngừng lại có trương quế phương khỏe miệng dáng tươi cười vừa mới vung lên chính là hoàn toàn động lại chỉ thấy vốn nên hoàn toàn mất đi thân thể khống chế diệp khai cũng đ ố n g nhiên động diệp khai xoay người nhìn di nhã gật đầu cười thấy diệp khai nụ cười ấm áp di nhã viên kia bởi vì hổ thẹn mà thấp thỏm tư tưởng rốt cục để xuống hoàng quan tranh ba thi đấu phục tái là lúc di nhã đã trầm mặc một lần lúc này đây nàng không thể lại có lỗi với chính mình lương tâm tuy rằng trước đây diệp khai chiếu cố cuồng bạo người là bắt đầu tại một hồi giao dịch có người đúng di nhã trong lòng lại không cho là như vậy bởi vì vô luận nói như thế nào diệp khai cứu người nhà của hắn diệp khai xoay người lại nhìn trương quế phương khoe miệng nâng lên dáng tươi cười càng thêm sán lạ d ơ lên chân phải từng bước một hướng hắn đi đến diệp khai không nên cử động diệp khai không nên cử động người cái này một tên lường gạt dùng dĩ nhiên là giả danh trương quế phương trong mắt tơ máu rập rạp thả ra trong tay ký danh c ô n khàn khàn nói ta từ trước đến nay đi không đổi danh ngồi không đổi họ đối phó ngươi loại này thẳng hề ta còn dùng giả danh diệp khai khỏe miệng hơi d ơ lên lộ ra lau một cái mỉm cười dễ cận mở miệng nói rằng nhìn trương quế phương vẻ mặt không tin hình dạng diệp khai khẽ cười nói nếu như ta không có đoán sai trong tay ngươi cái này phá loa chắc là thanh n m phương diện pháp bảo phát động cơ chế còn lại là cần phải biết rằng tên họ của đối phương đối phó phương pháp của ngươi nhiều lắm ta là tùy tiện nói lưỡng chủng đệ nhất chính là không cho ngươi biết tên ngươi không biết tên dĩ nhiên là vô pháp phát động ký danh côn loại phương pháp thứ hai lại càng thêm thẳng thắn trực tiếp phong bế thính giác là được như vậy thì là ngươi biết tên đối với ta cũng không hề uy hiếp đáng nói còn phong bế ngũ thức loại chuyện này với ta mà nói giống như ăn uống nước như nhau đơn giản trương quế phương sắc mặt hán g r ộ n g có lại không thể cãi lại phong bế ngũ thức loại chuyện này người đúng diệp lên tiếng dĩ nhiên trở nên như vậy hời hợt trương quế phương biết hắn hôm nay là đụng tới quái vật đã như vậy hồng châu đi mà một bên phong lâm thấy trương quế phương ký danh côn mất đi tác dụng trực tiếp là lựa chọn cứng rắn đến nhưng đáng tiếc chính là hắn chọn sai rồi đối thủ hai k h ỏ a hồng châu một tả một hưu trong nháy mắt đem diệp khai vây quanh kéo ra to lớn mồm sẽ cắn một cái h ạ thế nào muốn chơi đánh đ ầ u đ ầ u trò chơi sao diệp khai cười cười khinh thân nhảy lên dứt khoát hai chân lưỡng đạo huyết nguyệt chạm kích bắn ra trực tiếp đem hồng châu chém thành hai nửa hoàng phi hổ bọn họ còn ngươi nữa mới vừa rồi vị kia đồng bọn còn người đúng trên tay ta ngươi không nên tới thấy pháp bảo của mình đối diệp khai không được chút nào uy hiếp phong lâm trong lòng hoảng loạn không tự chủ được lui về phía sau hai bước ngươi xác định người thế chấp còn đang trên tay ngươi sao diệp khai không có d ừ n g bước lại ngược lại là nhìn phong lâm khẽ cười nói nhìn thẳng diệp khai ánh mắt phong lâm vốn nên kiên định nội tâm vừa g i a o động đứng lên phong lâm hơi lộ ra kinh hoàng túi đầu kiểm tra trên tay hồng châu cầm xuyến là lúc một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ phong lâm dưới chân ảnh tử trung phi nhảy lên, lên ra đoạt lấy trong tay hắn này c h u ô i hồng châu đồng thời đạo hắc ảnh kia trong tay thúy lục thủy thủ dương lên máu tươi cũng theo đó phi dương phong lâm thân thủ bưng cổ họng chẫn to song nhãn nhìn cách đó không xa diệp khai muốn nói cái gì đó lầm bầm vài câu ẩm ẩm ngã xuống đất xem đi ta không có l ử a gạt ngươi chứ diệp khai khẽ cười nói công tử nếp i tiểu thiến tự nhiên cười nói đem vật cầm trong tay hồng châu đưa tới trải qua lâu như vậy thời gian ở chung giữa hai người từ lâu ăn ý vô gian mà thấy nếp i tiểu thiến đơn giản đắc thủ sau khi tiêu thanh thanh để tranh đoạt phong thần đếm cũng là vội vàng hướng trương quế phương đ ộ n g thủ chỉ thấy k ỳ thủ mưa vừa tán lạng yên mở một bả mảnh khảnh trường kiếm tự cán dù c h ô rút ra dưới chân liên hoa biến ảo kiếm khí tung h à n h trong nháy mắt liền đem trương quế phương rào sát vô luận là phong lâm còn là trương quế phương tự thân thực lực đều là thập phần k h ă m mưu không so với bình thường yêu quái mạnh bao nhiêu văn trọng sở dĩ phái bọn họ đến không phải là bởi vì bọn họ hai người trong tay pháp bảo đặc thù mà thôi ngẫm lại trương quế phương ký danh côn khi hắn một hơi thở hô lên hoàng phi hổ sở hữu tên bộ hạ tràn diện nên đến cỡ nào đồ sộ chưa xong còn tiếp chương ba trăm tám mươi bảy bốn thánh đột kích chương ba trăm tám mươi bảy bốn thánh đột kích đa tạ các vị xuất thủ tương trợ hoàng phi hổ mang theo con hắn cùng với bộ tướng hướng diệp khai đám người không người bài nói vũ thành vương k h á c h khí chúng ta vừa bị tây bá hầu nhắc nhở chắc chắn hộ tống các ngươi bình an đến tây kỳ diệp khai nhìn hoàng phi hổ phía sau khai người ta buông lỏng thần tình dừng một chút r ồ i nước lã nói chỉ là hiện tại là an tâm nói vị miễn quá sớm để ngăn cả ngươi quay về tây kỳ v ă n trọng nhất định còn có thể một người tiếp một người mà phái ra có mặt mũi tiên nhân nếu như không tăng cao cảnh giác mà nói ở đây mọi người đem không có biện pháp sống bước trên tây kỳ thổ địa mấy ngày kế tiếp sự tình vẫn chưa theo như diệp khai nói phát triển bọn họ rất thuận lợi được đi qua còn dư lại bốn cái cửa khẩu hầu như không có đã bị bất kỳ ngăn trở nào sở dĩ phải thuận lợi như vậy tự nhiên là bởi vì không có đắc kỷ cùng văn trọng thích khách đến gây sự mà đây cũng là để cho diệp khai trong lòng bất an sự tình nhưng cũng không phải mỗi ý của cá nhân đều giống như diệp khai nhất là hoàng phi hổ phía sau những người phản kia chúng ta cũng nhanh muốn đến tây bá hầu trấn thủ tây kỳ thành hoàng phi hổ tứ đại gia đem nhất hoàng minh vui vẻ nói thật tốt sau cùng cửa khẩu tỷ thủy quân cũng đã bình an đi qua cái này biểu thị chúng ta rốt cục muốn đến tây kỳ rồi chu kỳ cũng là mặt lộ vẻ vui mừng chớ ngu á các ngươi chẳng lẽ cho rằng văn trọng có thể như vậy bỏ qua cho bọn ngươi đi diệp khai khỏe miệng khẽ nhết không lưu tình chút nào dễ c ớ n nói ta nói diệp khai ngươi có phải hay không phản ứng quá độ căn bản ngay cả bản cá nhân ảnh cũng không có như vậy bản thân hách bản thân vất vả ngươi đến tột cùng là an đắc cái gì tư tưởng tiêu thanh thanh cười lạnh một tiếng mở miệng nói tiêu thanh thanh đương nhiên sẽ không như hoàng phi hổ tứ đại gia đem vậy kiến thức thiền cận nàng sở dĩ nói như vậy không phải là để thu được hoàng phi hổ hảo cảm của bọn họ mà thôi chỉ là căn bản là không có người phản ứng nàng thần nhạc các nàng tất nhiên là không cần nhiều lời ngay cả hoàng phi hổ hoàng thiên hóa hai cha con cũng là như vậy tứ đại gia đem đã ở hoàng phi hổ cảnh cáo trong ánh mắt quai quai ngậm miệng lại chỉ chưa tiêu thanh thanh một người như tên hề vậy một mình tại nơi dương nanh múa u vớt công tử ta đi phụ cận xem nghiếp tiểu thiến nhìn diệp khai l ư ớ t mắt lặng yên không một tiếng động tiêu thất ngay tại chỗ lại vẫn thực sự có người đem cái người điên này vui đùa nói có thật không a di nhã ngươi làm gì thế người cái này ăn cây táo rào cây sung gì đó ngươi không được quên thân phận của ngươi lúc đầu muốn không phải chúng ta thất tú phường thu lưu ngươi ngươi từ lâu chẳng biết chết ở người nào phó bản t i ê u thanh thanh một b à bỏ qua di nhã tay của lạnh lùng nói thất tú phường các vị tỷ m ộ i ân tình ta di nhã cho tới bây giờ là không có quên chỉ là của ta cũng sẽ không vi phạm lương tâm của ta di nhã nhìn thẳng tiêu thanh thanh ánh mắt kiên định nói hoàng phi hổ thực lực có thể cũng không thế nào mạnh có nhưng cũng không ốc tương phản nội tâm của hắn như minh kính vậy rộng thoáng tiêu thanh thanh về điểm này s i ế c lại nơi nào giấu giếm được ánh mắt của hắn tiêu thanh thanh thật sự là quá mức xem những thứ này vị diện nguyên trụ cư dân hoàng phi hổ nhìn tiêu thanh thanh liếc mắt liền không để ý tới nữa bay thẳng đến diệp khai đi đến ngươi vừa nói là thật sao hoàng phi hổ đi tới diệp khai bên cạnh mở miệng hỏi đương nhiên nếu như ta là văn trọng nhất bình tĩnh lại ở chỗ này liền đem ta ngươi giải quyết bởi vì nơi này là tây kỳ biên thủy yếu tắc bởi vậy không chỉ có thể chấn áp tây kỳ còn có thể nhất tỏa các phản quân khí diễm hoàng phi hổ ngầm đầu thật sâu nhìn diệp khai l ư ớ t mắt không khỏi nhớ tới đêm hôm đó diệp khai đối với hắn theo như lời nói nếu như lúc đầu chợt nghe từ diệp khai từng nói hoàng phi hổ hà c h í vu sẽ có ngày hôm nay kết cục này ngươi quả nhiên chính mình nhìn t r u n g toàn cục hoành đại n h ã n quang diệp khai có thể cùng đắc kỷ cùng với văn trọng chống đỡ được quả nhiên cũng chỉ có một mình ngươi công tử ta quả nhiên phát hiện có bốn cái kẻ rất khả nghi đúng lúc này nếp i tiểu thiến thanh âm từ đàng xa truyền đến thân ảnh cũng là càng ngày càng gần diệp khai mơ hồ từ nếp i tiểu thiến trong thanh âm nghe được một vẻ bối rối không khỏi mở miệng hỏi bọn họ lúc đấy hán bọn họ bốn nếp i tiểu thiến mặt lộ vẻ tiêu sắc mặt giống như phía sau có vật gì đáng sợ đang ở đuổi theo nàng giống như vậy mà sự thực cũng xác thực là như thế rầm rầm rầm tiếng rít vang lên bài sơn đảo hải mà tới biển gầm tới địa ngục đi chúng ta là người đúng trong núi s â u a nhìn trước mắt một màn này diệp khai đám người hoàn toàn ngây người diệp khai càng trực tiếp tuân ra thô t ụ sóng bạc c u ầ n c u ộ n thanh em dường như ngàn vạn chiếc tạ đồng thời thúc đẩy phát sinh sơn băng địa liệt tiếng vang giống hệt cả vùng đều bị chấn đắc đ ộ n g hải thủy cuộn trào mãnh liệt gào thét cao sơn văng tung t o i sập diệp khai đám người trong nháy mắt bị nuốt hết lúc này bốn cái mặc quái dị người xuất hiện ở cao không chi chung nhìn dưới buôn lưu tứ ngược hải thủy có thể hay không làm qua quá mức tuy rằng văn trọng đại nhân nói quá chết hay sống không cần lo có trong đ ấ y lòng cũng còn là hy nhìn chúng ta đem hoàng phi hổ cấp bắt sống trở về một người trong đó khẽ cười nói dương sâm xem ra lo lắng của ngươi là dư thừa chúng ta ngày hôm nay đụng tới khó chơi lại một người mở miệng nói vừa dứt lời mấy đạo nhân ảnh từ vạch nước bay ra đứng lơ lửng trên không nhìn bỗng nhiên xuất hiện bốn người này vọt ra khỏi mặt nước tự nhiên là diệp khai bọn họ mà bỗng nhiên xuất hiện ở đây bốn người Tự nhiên chính l à Văn Trọng m ờ i tới Tứ Thánh. t cựu Long Đảo ra ư ớ c cái i k dài một cái một thanh tú khác đi ư như ợ c nữ nhân g ố n nhau khuôn mặt nam g mặt tử là các a o Hiếu Kiển, c i kia thấp bé lộ gì h h khuôn Hương hậu khoác chẳng chính Thánh í n Dương nam mang người nam là là Lý lạc, là Sâm, âm mặt trầm kia đầu đấu đầu tử tối tử Tứ Bá, cái áo đứng vị ư ơ n g Ma. Lui ra Lui đi, các v đối phó những thứ này yếu gả ta một người là đủ rồi cao hữu kiền nhìn diệp khai đám người đi về phía trước từng bước liếm liếm trong tay màu xanh lam thủy cầu khỏe miệng vung lên lau một cái tàn nhẫn mỉm cười không nên k i n h thường cao hữu kiển vương ma trầm giọng nói ta tự có chừng mực cao hữu kiển xoay người lại nhìn diệp khai đám người c h ầ m rãi mở miệng nói rằng cựu long đảo tứ thánh cao hữu kiển cựu long đảo tứ thánh hoàng phi hổ chân mày hơi n h í u lại hả phụ t h â n n g ư ơ i biết bọn họ một bên hoàng thiên hóa mở miệng hỏi ừng ta có nghe nói trọng đề cặp qua hắn đã từng nói hắn và đắc kỷ quyết đấu sự tình hợp tác chính là tứ thánh đó là người đúng ta xuất sinh trước vài thập niên thái đinh chỉ thế thời kỳ sự tình lúc đó tên đắc kỷ gọi vương thị ân chương hai mươi thay thiên tử thái đinh chỉ t h ế thời điểm đó vương thị biết kiền sự tình cùng hôm nay đắc kỷ làm không khác nhiều chỉ là khi đó nàng công phu luyện được vẫn chưa đến nơi đến trốn kết quả được văn trọng cùng cựu long đảo tứ thánh từ triều ca khu trục đi ra hoàng phi hổ trên mặt lộ ra hồi ức thân sắc chậm rãi mở miệng nói rằng nguyên lai bọn họ chính là liên thủ với văn thái sư đem đắc kỷ bà t ỷ mội đánh đuổi người là a cái này cũng không hay a diệp khai bọn họ mặc dù là thiên tôn phái tới cũng không biết có thể thắng hay không qua được cựu long đảo tử thánh thiên hóa mặt lộ vẻ vẻ lo âu trong tay hích tà kiếm xuất vỏ tùy thời chuẩn bị trợ giúp không sai cấp bậc của bọn hắn cùng trước mấy tên kia hoàn toàn bất đồng ngươi có nhất định phải cẩn thận a diệp khai đại nhân hoàng phi hổ nhìn diệp khai bóng lưng lo lắng nói chương a xong còn c tiếp. h ư ba trăm tám mươi tám kinh nghiệm bà bảo, bảo. Bảo, bảo chiến đấu trước cao hữu kiền nhìn diệp khai đám người cao cử khởi trong tay bích lam thủy châu khoe miệng vung lên lau một cái nụ cười tàn nhẫn cất cao giọng nói thủy vực thiên la vừa dứt lời trên mặt đất hải thủy giống như sống đứng lên giống như vậy cấp tốc hướng bốn phía thối lui hình thành một cái to lớn hình tròn lồng nước đem ở đây tất cả mọi người vây vào giữa ta đã rắc k a n h rạch chẳng t r ị các người mơ tưởng từ giữa đầu t r ố n tới tứ thánh mắt lạnh nhìn diệp khai bọn họ ở trong mắt bọn hắn diệp khai bọn họ đã là cá trong chậu chỉ là lúc này trong mắt bọn họ con n g ồ i lại không chút nào loại này tự giác trên mặt thậm chí ngay cả một tia thần sắc hốt hoảng cũng không có trái lại không gì sánh được l ạ n h nhạt đang thương lượng cái gì diệp khai quay người lại nhìn mọi người nói có muốn xuất thủ sao đây chính là một số lớn phong thần điểm thì sao có mấy lời còn là trước đó nói ra tương đối khá diệp khai cũng không muốn đến lúc đó còn phải một bên chiến đấu một bên đề phòng chẳng biết lúc nào từ phía sau toát ra l á n h đau nghĩ trải qua mấy lần trước kể vai chiến đấu diệp khai đã đầy đủ giải thích thần nhạc tam tính cách của người điểm ấy tín nhiệm vẫn phải có mà di nhã giống như vậy bởi vậy diệp khai lời mặc dù nói như thế nhưng lại là đem đường nhìn quay tiêu thanh thanh cùng lì nạ hai người tiêu thanh, thanh nhìn diệp khai lại nhìn thoáng qua xa xa tứ thánh trên mặt tâm tình bất định chính như hoàng phi hổ từng nói tứ thánh không có thể như vậy trường quế phương loại này cấp bậc phổ thông yêu quái tiêu thanh thanh từ trên người tứ thánh có thể rõ ràng cảm thụ được vẻ này đáng sợ năng lượng ba động nhất là vương ma nàng càng nhìn không thấu sâu cạn coi như là ở trong mắt nàng yếu nhất cao hữu kiển nếu như cùng hắn chiến đấu đến lúc đó thì là thắng thế tất cũng sẽ là t h ắ n g thắng khi đó nàng ngay cả năng lực tự vệ đô hội mất đi nàng có lo lắng đem thánh mạng của mình giao cho diệp khai trong tay bọn họ chỉ là nàng không biết là diệp khai nếu như muốn đối phó lời của nàng tùy thời đều có thể nàng tự nhiên cũng biết diệp khai ý tứ trong lời nói nhìn diệp khai sắc mặt không gì sánh được khó coi nói ta là không ra tay người yên tâm chính là ta sẽ không đi làm phía sau thống đao loại chuyện đó chỉ là của ta không thể bảo đảm của người khác cũng có thể như vậy tiêu thanh thanh trong lời nói mặc dù không có minh xác chỉ rõ cái này của người khác là ai có nhãn quang cũng không chút nào che giấu nhìn về phía lì nạ hoàng quan tranh bá thi đấu phục tái khi l ý nạ nhưng khi trước tiêu thanh thanh giết đồng bạn của nàng bởi vậy nàng đối l ý nạ cừu hận không phải lớn một cách bình thường diệp khai đón lại đem đường nhìn đối hướng cái kia hơi lộ ra cô gái thần bí l ý nạ l ý nạ không để ý đến tiêu thanh thanh tràn ngập ánh mắt cừu hận xinh đẹp cười nói ta một cái cô gái yếu đuối bản lĩnh hữu hạn sẽ không cho các ngươi cản trở cô gái yếu đuối diệp khai khỏe a i k h miệng tỉnh giật mạnh trong lòng n ói ra tâm sứ nói luân hồi không gian những nữ nhân này thật là một cái so với một cái không tốt t r ọ n g bất quá hắn cũng không lo lắng chút nào lì nạ phải đánh lén tương phản hắn rất hy vọng có thể mượn cơ hội này đem người nữ nhân này tiêu diệt hắn hơi có thâm ý nhìn lì nạ liếc mắt quay đầu hướng thần nhạc cười một cái nói băng khối mặt nơi này có bốn cái kinh nghiệm bà bảo chúng ta một nửa cái kia ẹo là cùng âm trầm nam là giao cho ngươi hai người khác ta đi đối phó làm sao thần nhạc trắng diệp khai liếc mắt nói rằng Cuối cùng nguyên bản các nàng cho rằng diệp khai tối đa chỉ là cùng tứ thánh một người trong đó đối chiến mà thôi thần nhạc sẽ không tất nhiều lời ngũ nguyệt thất nguyệt cái này đôi tỷ đệ người đúng luân hồi không gian cũng khá hưu danh tiếng nguyên bản tiêu thanh thanh cho rằng diệp khai phải để cho bọn họ cũng xuất thủ ly nạ cũng là tiêu thanh thanh một cái phản ứng không khỏi một lần nữa quan sát tỉ mỉ khởi diệp khai đến nàng hoàn toàn không hiểu diệp khai vì sao dám một mình đi đối phó hai cái thực lực không kém gì người của chính mình nếu như chính là diệp khai một người không có lựa chọn khác còn có thể nói tình hữu khả nguyên thế nhưng ngũ nguyệt tỷ đệ lưỡng rõ ràng được để đó không dùng hơn nữa thân là mười hai dành riêng vương giả một trong thần nhạc thực lực hiển nhiên cao hơn diệp khai có diệp khai trái lại để cho nàng đi đối phó thực lực l ệ yếu cao hữu kiển cùng dạn s ẻ n hai người mà thần nhạc lại vẫn nói diệp khai có lương tâm chuyện này rốt cuộc là như thế nào nếu như là đối phó trừ vương ma r a ý một người nàng tự cho là mình sẽ có bắt thành phần thắng nhưng d n g thời đối phó hai người căn bản cũng không có cơ hội húng chi hai người kia chính giữa còn có vương ma loại này nhân vật khủng bố hoàng phi hổ trong lòng bọn họ ý nghĩ cũng gần như tuy rằng hoàng phi hổ hắn thấy tận mắt diệp khai cùng thần nhạc thực lực nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút lo lắng di nhã càng trực tiếp mở miệng nói muốn không hay là chúng ta cùng lên đi hỗ trợ nhau so cái gì phong thần đếm chẳng lẽ không đúng tính mạng càng trọng yếu hơn thất nguyệt đưa thay sờ sờ đầu hàm hậu cười nói di c ố nương không cần lo lắng diệp đại ca cùng n ô vương không có việc gì hơn nữa chúng ta xuất thủ bọn họ phải mất hứng chính là lấy thực lực của bọn họ nơi nào phải dùng tới chúng ta di nhã ngươi cũng không cần tự mình đa tỉnh nhân ra căn bản cũng không lĩnh tình của ngươi thiêu thanh thanh cười lạnh nói dĩ nhiên muốn hai người là đối trả cho chúng ta tứ thánh thật không biết trời cao đất rộng cao hữu kiền cả giận nói bốn phía hải thủy giống như cũng là cảm nhận được chúng nó chủ người tức giận trong lòng mà bôn u đằng tàn sát bừa bãi đứng lên trong tay ta cái này pháp bảo là hôn nguyên châu cái này pháp bảo có thể mang thủy biến thành ta nghĩ muốn bất luận cái gì hình trạng kim n g a o liệt dưới đảo hải vực cũng phù du một viên k h ắ c đồng dạng bảo châu cái này hai k h ỏ a h ố n nguyên châu không gian tương hố liên tiếp nói cách khác ta có thể mang toàn bộ đại hải thủy đều chuyển tới hiện tại biết các ngươi làm quyết định là đến cỡ nào ngu xuẩn đi cao hữu kiền lạnh lùng nói để phát tiết tức giận trong lòng cao hữu kiền trực tiếp đem chính mình bảo bối công năng nói ra vậy thật là, là lợi à l hại đây diệp khai khỏe miệng hơi d ơ lên cười cười mở miệng nói băng khối mặt xem ra đối thủ của ngươi không kịp đợi sau khi nói xong diệp khai cũng không quay đầu lại trực tiếp lướt qua cao hữu kiển cùng dạn xẻn hai người bay thẳng đến vương ma cùng lý hưng bá hai người đi đến đi chết đi cao hữu kiển thấy diệp khai vẫn là không có đưa hắn để vào mắt trong lòng giận dữ trong tay hôn nguyên châu ánh sáng màu lam đại thịnh bốn phía hải thủy gào thét mà thôi ngưng tụ thành một cái tranh nanh đáng sợ thủy long há to mồm hướng diệp khai phía sau hung hăng cắn diệp khai ngay cả mí mắt cũng không chắt một chút kế tục hướng phía trước đi đến giống như phía sau cái kia gào thét mà đến thủy long căn bản không tồn tại không cần ngươi nhắc nhở thần nhạc trong nháy mắt xuất hiện sau l ư n g diệp hai ngăn cản thủy long đồng thời trong tay đại phủ vung lên lạnh lùng nói tư hải thủy ngưng tụ mà thành thủy long được thần nhạc như thế một b ũ a xuống phía dưới trong nháy mắt chính là tán loạn tứ thánh thực lực cũng không yếu bởi vậy thần nhạc cũng không có khinh thường trực tiếp chính là mở ra thần hàng hình thức chỉ là cũng không phải là đệ nhất nữ thần hình thái mà là đệ nhị nữ thần chỉ thấy thần nhạc một thân hát sắc vũ khải phía sau một đôi cánh rơi trên tay còn lại là cầm một thanh khổng lồ phủ đầu chưa xong c ò n tiếp đổi mới nhanh nhất vô cực bồ bột đọc thỉnh chương 389, sữa tới sao chương 389, sữa tới sao vương ma thấy diệp khai cũng dám ngăn cản hắn mà đem đồng bạn của mình nhường cho thần nhạc trong sát na cũng ngây ngẩn cả người khi hắn thấy thần nhạc một búa đơn giản đánh tan thủy long khi lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra ở trong mắt vương ma diệp khai dùng sách lược chắc là làm cho hắn trước tha trụ bản thân sau đó chờ thần nhạc giết cao hữu kiền bọn họ sau khi lại đến giúp đỡ diệp khai đối phó hắn bởi vì ngay cả hắn c ũ n g t ừ trên người thần nhạc cảm thụ được nhất khí tức cực kỳ nguy hiểm tương phản diệp khai ở trước mặt hắn chính là chỉ đợi tể yếu gà mà thôi minh bạch điểm ấy sau khi vương ma nanh cười một tiếng lẽ nào hiện tại cái gì tiểu miêu tiểu cầu cũng dám tha trụ bản thân đợi lát nữa hắn liền sẽ rõ ràng bản thân muốn giết hắn bất quá chỉ là mấy hơi thở sự tình mà thôi mấy hơi thở sau khi không phải là người nữ quá đến giúp đỡ mà là mình đi chợ giúp đồng bạn những ý nghĩ này người đúng vương ma trong đầu bay nhanh hiện lên mà đang ở như vậy thời gian ngắn ngủi cao hữu kiển bên kia người đúng thần nhạc tấn công mạnh hạ đã là cực kỳ nguy hiểm tùy thời đều phải cầm cự không nổi bộ dạng cựu long đảo tứ thánh tôn nghiêm làm cho cao hữu kiển vẫn chưa làm cho dương sâm xuất thủ hơn nữa lúc t r ư ớ c biển gầm cùng kênh d ạ c h chẳng trịt đã hao phí hắn không ít thể lực hơn nữa còn là trong lòng thái như vậy không dưới tình huống bình thường cao hữu kiển không có ở vừa thấy mặt đã bị thần nhạc chém thành hai khúc đã rất giỏi rồi nhìn đến nơi này vương ma liền muốn phải mau sớm giết diệp hai không chút do dự phát bảo trong nháy mắt liền hắn tế xuất chỉ thấy vương ma vung tay phải lên phía sau lập tức là hiện ra một cái lớn t r ừ n g quả đấm hạt trâu màu đen cái này viên hạt trâu màu đen trên không trung tốc độ cao vòng vo trên người đ ỗ n g nhiên sau này phun ra nhất hơi nóng hầm hập tối hậu hóa thành một đạo lưu tinh bay thẳng đến diệp khai phóng đi vương ma xuất thủ không hề có đ i ể m báo trước mà khỏa hạt trâu màu đen tốc độ vừa nhanh được dòa người vương ma tự tin chính mình nhất định có thể đủ một kích thành công có hiện thực luôn luôn tan khốc diệp khai đứng tại chỗ bất động hai chân chắt trên mặt đất giống như mọc rể mà thân thể lại giống như liếu diệp vậy phất phới viên này hạt trâu màu đen trực tiếp đánh vỡ một đạo tàn ảnh kế tục sau này phóng đi cho đến đụng phải xa xa một tòa núi nhỏ trên、Ấm. tiếng nổ cực lớn khởi chỉ thấy xa xa ngọn núi nhỏ này trực tiếp được trận này bạo tạc cấp san thành bình đ ị a xem ra còn có chút bản lĩnh thảo nào cảm ngăn ở trước mặt ta nguyên lai、like、là am hiểu né tránh như vậy lúc này đây ta xem ngươi như thế tránh yên tâm đi không có bất luận cái gì thống khổ bởi vì ngươi căn bản sẽ không có cảm giác đích cơ hội vương ma nanh cười một tiếng lúc này đây phía sau hắn khai thiên châu không hề chỉ là một viên hơn mười 10 trên trăm viên hạt châu màu đen r ầ m rạp g i ả thiên tế nhật vừa rồi một viên khai thiên châu cũng đã san bằng một tòa núi nhỏ có thể nghĩ vương ma công kích kế tiếp sẽ bực nào đáng sợ bất quá khi hắn ngẩng đầu nhìn diệp khai khi cũng khuôn mặt kinh ngạc bởi vì diệp khai phía sau lúc này đồng dạng cũng là nổi lơ lửng vô số viên lớn t r ừ n g quả đấm hỏa cầu mà hỏa cầu này nhan sắc còn là cái loại này cực kỳ quỷ dị huyết hồng sắc vương ma ngẩn người cười lạnh nói hai anh phô trương thanh thế ngã đích khai thiên châu không có thể như vậy ngươi còn con này hỏa cầu là có thể đối phó chờ sau đó ngươi là phải biết mình hành động này là ngu xuẩn cỡ nào lúc này vương ma căn bản cũng không có ý thức được bản thân có lẽ sẽ có thất bại có thể bởi vì hắn đối là pháp bảo của mình có tuyệt đối tự tin đi thôi khai thiên châu vô số khai thiên châu như từng viên một màu đen lưu tinh bay thẳng đến diệp khai phóng đi thiên không giống như hạ lên hạ lên một hồi lưu tinh vũ khắp bầu trời khai thiên châu c h e ở diệp khai dung nhan thấy không rõ biểu tình chỉ có thể mơ hồ thấy khỏe miệng hắn dương lên dáng tươi cười viêm long đệ cửu múa thưa không vỡ nát vừa dứt lời d i ệ p khai phía sau những hỏa cầu đó vốn không có như vương ma nguyên bản dự liệu vậy tiến lên mà là ngẩn người tại chỗ thường viên một máu đỏ h ỏ a cầu phảng phất là từng ngọn pháo đài từng đạo huyết hồng quang tuyến từ kỳ thân thượng bán ra máu đỏ quang tuyến sỏ xuyên qua toàn bộ thiên không trực tiếp là đem khắp bầu trời khai thiên châu toàn bộ nuốt hết vương ma khai thiên châu đụng tới máu này hồng quang tuyến sau khi tựu như cùng túi đông bạch tuyết đụng tới đầu mùa xuân dương quang vậy cấp tốc tan giã quang tốc độ tuyến không giảm kế tục hướng phía trước v ọ t tới vương ma c u ố n quýt tách ra có vẫn đang được trong đó một đạo huyết hồng quang tuyến lao đi mà cũng chỉ là như thế một cái đơn giản đụng chạm vương ma nhất cái cánh tay là trực tiếp như vậy tiêu thất ở trên đời này đây là diệp khai mới vừa rồi chẳng qua là để đối phó vương ma khai thiên châu mà thôi suy cho cùng món đồ này lực phá hoại thực tại có chút khủng bố hoàng phi hổ bọn họ có còn ở nơi này nếu như sơ ý một chút cấp nổ chết diệp khai lần này là đi không người đúng phạm vi khuyết trương cập c h ỉ n h cá đại lục phong thần lĩnh vực từng cái công lực cao cường người dai là như thế nó là lấy thực lực trí tuệ tinh thần trạng thái coi như phán đoán tiêu chuẩn chỉ cần không có vượt lên trước ba trăm sáu mươi năm người lĩnh vực này là vẫn đang sẽ kéo dài vận tắc xuống phía dưới hơn nữa chết đi hồn phách một khi bị phong thần hướng phong thần thai sau khi, la cũng đã không thể đầu thai c h u y ể n thế phong thần thai cũng sẽ không trí năng phân biệt địch ta, hơn nữa nó cũng, cũng không khác gì là địch ý của ta. vương ma trong lòng hoảng hốt đồng thời hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra nghĩ đến bản thân vừa rồi ý nghĩ của chính mình không khỏi nghĩ buồn cười đối phương căn bản cũng không phải là muốn tha chủ hắn mà là thật có cùng hắn đối kháng tiền vốn không là giết hắn tiền vốn vương ma minh bạch đạo lý này sau khi tâm lý vô cùng khiếp sợ cũng không dám nữa đối diệp khai có chút khinh thị thậm chí không để ý tới vai phải vết thương chính là trùng phía sau la lớn hương bá ngươi trước ngăn cản hắn dương sâm mau tới đây giúp ta trị liệu thấy vương ma thụ thương không cần hắn nhiều lời lý hương bá ngay đầu tiên chính là đi tới vương ma bên cạnh chỉ thấy hắn ngồi ở một viên to lớn hạt trâu màu vàng nóng trên người cảnh giác nhìn diệp khai tùy thời chuẩn bị công kích chỉ là dương s â m lại là cũng không đến vương ma quay đầu nhìn lại chỉ thấy dương s â m lúc này chính bởi vì cao hữu kiền liệu thương cao hữu kiền thương thế trên người thoạt nhìn so với vương ma còn thê thảm hơn chỉnh thân thể từ vai phải chặt bỏ đi thẳng đến bụng bên trái thiếu chút xíu nữa liền muốn được chém thành hai khúc nhưng chỉ có như vậy cao hữu kiền vẫn đang sống chỉ thấy đứng tại cao hữu kiền bên cạnh dương s â m tay phải ấn ở trên mặt đất trong miệng la lớn phách địa trâu ban thưởng cho chúng ta sức mạnh của mặt đất đi nhất năng lượng tinh thuần từ đại địa c h i c h u n g không ngừng hướng cao hữu kiển trên người vật đầu cao hữu kiển thương thế trên người bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ nguyên bản tranh nanh đáng sợ vết thương t r ợ t bắt đầu khép lại vú em sao xa xa diệp khai thấy như vậy một màn khẽ cười nói bất quá một mình hắn x ư a tới sao mà diệp khai nói cũng chính là vương ma lúc này lo lắng hắn nhìn dương s â m sắc mặt tái nhợt trong lòng rõ ràng lấy dương xâm thể lực khủng bố đã vô pháp người đúng chống đỡ lần thứ hai đại quy mô như vậy trị liệu suy cho cùng cao hữu kiển vết thương trên người thì là nói là trí tử thương đều không quá phận nghĩ vậy vương ma viên kia tư tưởng chính là trực tiếp chìm đến đáy cốc chưa xong c ò n tiếp nếu như ngài thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến bỏ phiếu đề cử n g u y ệ n phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta chương ba trăm chín mươi lễ gặp mặt chương ba trăm chín mươi lễ gặp mặt thời gian hơi chút đi phía trước rời xuống chiều ca thái sư phủ tứ thánh là nhân vật hung ác phi hổ ngươi cũng chỉ có thể dừng ở đây văn trọng một thân một mình đứng ở phía sau khuôn viên ngẩng đầu nhìn trời thấp giọng nỉ non nói ta muốn ngươi biết phản bội ta sau khi phải có hậu quả gì không nhìn văn thái sư bộ dạng giống hệ đối cựu long đảo tứ thánh chuyến này nhiệm vụ rất có n ắ m chắc ca một đạo thanh âm đột ngột đ ố n g nhiên người đúng trong nhà này vang lên phương nào kẻ xấu dám can đảm xông vào ta thái sư phủ văn trọng hữu thủ vừa n h ắ c cấm roi chính là đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn chỉ thấy việc này theo giơ tay lên một cái trong không khí chuyển đến hai tiếng giòn vang văn trọng l ệ n h rên một tiếng đem cấm roi thu hồi lại mà lúc này một thân ảnh cũng là từ sân chỗ bóng tối đi ra là một cái thoạt nhìn tái nhợt gầy gò thiếu niên chỉ thấy sau người lưng một cái thật dài bao vây vừa nhìn chính là đao kiếm các loại binh khí lại không biết tại sao không chịu kỳ nhân lúc này sau lưng bao vây chính hơi rung động thiếu niên thân thủ nhẹ nhàng vỗ vô sau lưng bao vây quay đầu nhìn văn trọng khẽ cười nói ta là ai không trọng yếu ta tới này chỉ là muốn nói cho văn thái sư nhất kiện chuyện trọng yếu đó chính là ngươi sợ rằng nếu cũng không nhìn thấy cựu long đào t ứ thánh ngươi đem tứ thánh thế nào không phải là ta đem tứ thánh như thế nào đây mà là văn thái sư chính ngươi đem bọn họ thế nào đối mặt văn trọng kinh người huy áp trên mặt thiếu niên không có bối rối chút nào chỉ thấy việc này cười cười tiếp tục lái miệng nói n g ư ơ i phái bọn họ đuổi bắt hoàng phi hổ không phải là để cho bọn họ đi chịu chết là cái gì n g ư ơ i rốt cuộc là ai ở nơi này hầu ngôn l o ạ n ngữ cựu long đảo tứ thánh là bạn trí thân của ta thực lực của bọn họ làm sao ta nhất quá là rõ ràng đối phó chính là hoàng phi hổ cùng nhà của hắn đem như thế nào lại nguy hiểm văn trọng giận dữ cũng không thấy kỳ hữu thủ động làm cấm roi liền như nhất con cự mãng bay thẳng đến thiếu niên này hung hăng rút đi nếu như ta nói cựu long đảo tứ thánh phải đối mặt địch nhân căn bản không phải hoàng phi hổ bọn họ mà là hai cái có cùng ta đồng dạng thực lực người đâu thiếu niên phía sau bao vây t ả n ra chỉ thấy việc này rút ra một thanh trường đao thân đao nước sơn đen như mực không có cơm một tia sáng lại xông ra mấy trượng đao mang cự đại đao mang chuẩn sắc không có lầm chém ở cấm roi trên người manh liệt trùng lực làm cho hai người đồng thời lui về sau một bước nhỏ văn trọng r ấ t là có thể rõ ràng cảm thấy nhất nóng rực đi qua trong tay cấm roi chuyển đến phải biết rằng cấm roi thế nhưng tiên giới thất đại siêu cấp pháp bảo có thể nói là thủy hỏa bất sâm mà hôm nay cũng làm cho tay hắn tư tưởng rất nhỏ bị p h ỏ n g cái này làm sao làm cho hắn không kinh hãi bất quá để cho văn trọng kinh hãi chính là đối phương nói lúc này tứ thánh chính đang đối mặt chính là hai cái thực lực cùng với tương đối người hắc kỳ lân đại nhân hắc kỳ lân tòng thiên hàng không rơi trong nháy mắt đi tới văn trọng bên cạnh thấp to lớn đầu lâu nhìn văn trọng mở miệng nói đi tây kỳ lập tức văn trọng xoay người cưới hắc kỳ lân hắc kỳ lân bốn vo sinh vân phóng lên cao trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt của mọi người huỳnh hoặc cá tính của ngươi còn là trước sau như một làm cho người ta chán ghét ta lại một cái nam tử từ trong bóng ma đi ra vừa vừa màu băng lam tóc ngắn khuôn mặt thanh tú nếu như diệp khai ở nơi này nhất định có thể đủ đem nhận ra chính là lúc đầu phục tái sau khi kết thúc nhiều đối diệp khai phóng chùy pháo ngũ d i ệ u tinh trong thần băng cầm diệp khai phúc bắc khu khiêu chiến giả người đúng phục tái khi cũng đã toàn quân bị diện bởi vậy có thể đi tới nơi này quyết tái vị diện chỉ có ba người đó chính là bắc khu tam đại vương giả quân vương thần băng cùng với huỳnh hoặc quân vương đã không minh bạch chết ở trấn minh trong tay bởi vậy hôm nay bắc khu khiêu chiến giả liền chỉ còn lại có đây đối với băng hỏa huynh đệ làm cho chuyện thú vị trở nên càng thú vị từ trước đến nay là của ta hành sự nguyên tắc cái này là huỳnh hoặc đích nam tử trẻ tuổi xoay người lại nhìn thần băng khẽ cười nói lần này hoàng quan tranh bá thi đấu thật sự là rất có ý tứ cùng vương bọn họ bị chết không có chút nào hoàn a bên kia chiến trường lúc này cũng đã không sai biệt lắm phân ra được thắng bại cựu long đảo tứ thánh thực lực mặc dù không tệ có đối mặt diệp khai cùng thần nhạc hai người lại nơi nào sẽ là đối thủ thất bại bất quá là vấn đề thời gian mà thôi hôn nguyên châu ngoại trừ rót nước liền lại không có một chút tác dụng nào khai thiên châu căn bản là bạo phá dùng pháp bảo không chỉ có sẽ làm tiếp xúc được đông tây đồ vật tiếng gió thổi thoái cốt còn có thể trang đổi thành nhất đẩy mạnh lực trên không trung tiến hành phi hành nói dễ nghe nhiều nhất chính là uy lực lớn chút đạn đạo mà thôi phan hoàng châu thì càng thêm bất h a m chính là một cái lạ giờ nhiệt vũ khí mà thôi duy nhất còn có chút tác dụng đúng là phách địa châu thế nhưng đồ chơi này bốn tâm tắc ngươi xem một chút người này đều phải sắp bị trá thành người làm diệp khai nhìn tứ thánh đối pháp bảo của bọn hắn nhất nhất lời bình nói tứ thánh pháp bảo đương nhiên không giống d i ệ p khai nói như vậy bất h a m chỉ là tài nghệ không bằng người không có chuyện gì để nói vương ma đám người lúc này đã chuẩn bị nhận mệnh có nhưng vào lúc này một đạo hơi thở cực kỳ mạnh c u n g cấp tốc hướng bên này tới gần Gì? đây là cảm giác gì cao hữu kiền ngẩng đầu nhìn thiên k h ô n g nghi ngờ nói chớ ức chẳng lẽ đây mở đầu hưng bá nội tâm cũng là run rẩy a chờ một chút không sai là văn trọng đại nhân vương ma vui vẻ nói đại khí đều đang chấn động lực lượng mạnh mẽ cùng nhất vênh váo hung hăng sự phẫn nộ diệp khai nhìn v i ê n phương mắt hơi n h a o lại thấp giọng nỉ non nói thần mây càng ngày càng thấp tất cả mọi người cẩn thận một chút thần nhạc quay đầu lại hướng ngũ nguyệt thất nguyệt bọn họ hô thì n g ư ơ i có cảm giác hay không đến nhất cảm giác gác bách thất nguyệt mở miệng nói ừ sự khó thở không khí càng ngày càng mỏng manh ngũ nguyệt lo lắng nhìn thoáng qua phía trước thần nhạc chấm dãi mở miệng nói mà đúng lúc này trong không khí bỗng nhiên chuyển đến liên tiếp tiếng phá hủy ba ba ba thanh e m người đúng vừa v ă n g lên bên này cũng đã có người trực tiếp được quỷ bay hoàng phi hổ tứ đại gia đem nhét hoàng minh trực tiếp được một đạo tất hắc bóng roi cấp rút được giữa không t r ú n g ngay sau đó liền lại liên tiếp mánh liệt q u ố t roi huyết nhục vẩy ra hoàng minh được quật được hoàn toàn thay đổi đoạn không hề sinh cơ đang nói mà cùng thời khắc đó khắp nơi đều tất hắc bóng roi thường lui tới một người tiếp một người người được rút được giữa không trung trong lúc nhất thời bóng roi trọng trọng ra thiên tế nhật lúc này một người đứng tại cách đó không xa một cái dốc cao trên lạnh lùng nhìn phía dưới diệp khai đám người người này chính là từ triều ca một đường chạy tới văn trọng văn trọng pháp bảo cấm roi có thể công kích đường kính mấy cây số bên trong địch nhân hắn pháp bảo phương thức công kích mặc dù chỉ là đau nhức roi địch nhân mà thôi nhưng như vậy trái lại càng khó phá giải tiên giới thất đại siêu cấp pháp bảo tên không có thể như vậy chỉ có hư danh cựu long đảo tứ thánh thấy như vậy một màn mừng rỡ trong lòng lúc này thì bọn hắn không chút nào chú ý tới mình đã bị một đôi chòng mắt lạnh như băng cấp nhìn thẳng lễ gặp mặt sao ta đây cũng phải hoàn lễ mới là diệp khai nhãn thần băng lãnh nhìn qua tầng tầng bóng roi nhìn vương ma bọn họ thân ảnh l ó e lên tiêu thất ngay tại chỗ chưa xong còn tiếp đổi mới nhanh nhất vô t ổ bột đọc thình chương ba trăm chín mươi mốt nợ máu trả bằng máu chương ba trăm chín mươi mốt nợ máu trả bằng máu văn trọng một thân một mình đứng ở trên không giữa lạnh lùng nhìn trên mặt đất mọi người trong tay cấm roi tung bay nhưng vào lúc này hắn giống hệ trợt nhìn thấy cái gì nguyên bản tấm kia lạnh như băng không tình cảm chút nào mặt lần đầu phát s a n h biến hóa vương ma cao hữu kiển các ngươi mau tránh ra không c h u n g văn trọng có thể thấy rõ một đạo hắc ảnh không ngừng đi qua bóng roi hướng cựu long đảo tứ thanh phóng đi văn trọng lúc này muốn tập trung hỏa lực công kích bóng đen này đã rồi quá trễ nguy rồi văn trọng thấy rõ dưới tình huống trong lòng chính là vừa nhảy mắt thấy mấy trăm điểm tinh thần đồng thời lóng lánh đứng lên càng ngày càng sáng trong s á t na hóa thành mấy trăm đạo quang trụ bay thẳng đến cựu long đảo tứ thánh ganh khứ khoảng cách gần như thế lấy tứ thánh thực lực căn bản cũng không có thể lẫn mất hai huống chi lúc này tứ thánh cắt trên người mang theo thương cấm roi văn trọng rung cổ tay khắp bầu trời bóng roi lập tức tiêu thất hóa thành một cái tất hắc cự mãng đem tứ thánh bao vây lại có vẫn là c h ậ m một bước vài đạo quang tuyến vẫn là xuyên thấu qua khe hở bắn vào ẩm vương ma văn trọng la lớn văn trọng đại nhân chúng ta không có việc gì vương ma hư nhược thanh â m từ cấm roi trong vòng vây truyền ra văn trọng tâm lý thở dài một hơi đem vây quanh ở tứ thánh bên ngoài cấm roi tảng ra đầu tiên chiếu vào mọi người mi mắt nhất tầng kênh d ạ c h c h ẳ n g t r ị ngay sau đó là nhất tầng tường đất chỉ là lúc này vô luận là kênh d ạ c h c h ẳ n g t r ị còn là tường đất trung gian đều là được bắn thủng một lô lớn cao hữu kiền cùng dạn s ẻ n hai người cũng rốt cục đã tiêu hao hết sau cùng thể lực than ngã trên mặt đất mà mở đầu hưng bá cùng vương mã hai người cũng là chật vật đứng ở nơi đó ngươi dám văn trọng lạnh như băng mặt chết trên cũng lộ ra sắc mặt giận dữ nhiều năm kể vai chiến đấu văn trọng đã sớm đem cựu long đảo tứ thánh trở thành huynh đệ diệp khai mới vừa rồi lần này thiếu chút nữa trực tiếp muốn văn trọng bốn cái huynh đệ tánh mạng điều này làm cho hắn làm sao không phẫn nộ nhưng văn trọng lời còn chưa nói hết một cái khác lệnh như băng tiếu kiểm chính là ngắt lời hắn dám thế nào diệp khai khỏe miệng hơi vung lên hữu thủ hư cầm hồng liên chi nhận đột nhiên xuất hiện ngay sau đó hắn người đúng văn trọng ánh mắt phẫn nộ giữa động thủ chỉ thấy việc này đao chuyển hướng đưa ngang một cái không chút do dự hướng phía trước chém ra trên không trung lưu lại một đạo q u a n g ngân đau nhói văn trọng đôi mắt nhóc con ngươi dám văn trọng giận dữ trong tay cấm roi hóa thành cự mãng hướng diệp khai tắt tới có thể có câu là ngoài tầm tay với vô luận văn trọng trong tay cấm roi dài bao nhiêu có chỉ cần là diệp khai nếu muốn giết người hắn là không có khả năng ngăn cản xí nhiệt hẹp dài đao phong nhấc lên côn phong quyển hướng bôn phía một đường huyết hồng đao mang giáp ở trong đó vô luận là cự thạch còn là cổ mộc hết thể nhất đao lưỡng đoạn đương nhiên cái này cũng bao quát tứ thánh thi thể tứ thánh thân thể biến thành hai đoạn rơi trên mặt đất cùng lúc đó bốn đạo linh hồn phá thể ra trên không trung bồi hồi một lát sau v ọ t thẳng diệp khai trên người mini phong thần thài phong đi có khắc bốn đạo linh hồn còn lại là xông thẳng tới chân trời rất nhanh chính là biến mất ở trong tầm mắt mọi người lấy mạng đổi mạng nợ máu trả bằng máu diệp khai ngẩng đầu nhìn văn trọng khoe miệng vung lên lau một cái là nụ cười máu đây chính là ta muốn kiền sự tình mới vừa rồi người đúng văn trọng vội vàng không kịp chuẩn bị không khác biệt dưới sự công kích hoàng phi hổ tứ đại gia đem trực tiếp đã chết ba ngay cả con của hắn đều chết hết một cái mà những người còn lại trên người cũng đều lộ vẻ màu ngoài diệp khai dự liệu chính là văn trọng cũng không có bởi vì tứ thánh tử mà phát cuồng bạo tẩu ngược lại là bình tĩnh lại nhãn thần cũng biến thành càng thêm băng lãnh văn trọng nhìn thoáng qua xa xa thần nhạc sau khi liền đem đường nhìn đặt ở diệp khai trên người mở miệng nói ngươi tên là gì diệp khai diệp khai vui vẻ khai diệp khai n ế t miệng lên n ế t miệng cười nói diệp khai văn trọng lập lại một bên giống như muốn đem tên này nhớ kỹ ở trong lòng tha hương người các ngươi vì sao phải bang trợ phản tặc cơ xương diệt ta đại ân văn trọng nhìn diệp khai chậm rãi mở miệng nói tuy rằng hắn lúc này rất muốn đem diệp khai bọn họ tháo thành tám khối vì tứ thanh báo thủ có sự thực nhưng không để hứa hắn như vậy bởi vậy rời đi trước hắn tối thiểu phải hiểu rõ diệp khai mục đích của bọn họ cùng với nội tình hả nói một cách thẳng t h ư ờ n g các ngươi cùng đắc kỷ không hề khác gì nhau bất quá là tưởng ý vào lực lượng của chính mình chi phối nhân giới mà thôi văn trọng trong mắt lộ ra lanh ý mở miệng nói ngươi sai rồi ta là tới t r ư ở n g cứ u thế giới này diệp khai nghiêm túc nói ý nào đó mà nói cũng quả thực như vậy vậy vì sao phải diệt ân chỉ cần đem đắc kỷ một người đánh tới sự tình không phải giải quyết rồi sao sự tình thật là như thế ấy ư nói vậy ngươi so với ta càng rõ ràng hơn cũng không cần như thế lừa mình dối người tiếp tục như vậy nữa đông nam tây bắc tứ đại chư hầu thế tất sẽ hưng binh tác loạn chiến tranh một ngày bắt đầu chiếm giữ là ân tiên nhân nhất định sẽ tạo thành càng nhiều hy sinh vô vị hiện nay đã tránh không được nhất chiến toàn quốc nhân dân cũng hy vọng có mới thiên tử sản sinh chỉ cần ân có thể chăm lo việc nước là vạn sự giải quyết rồi đánh tới đắc kỷ mới là đệ nhất yếu vụ văn trọng vẫn như cũ quyết giữ ý mình đã quá muộn c h ụ vương từ lâu thất tín với dân ta nghĩ chính ngươi cũng lòng biết rõ diệp khai lắc đầu khẽ cười nói tuyệt không chỉ đại ân nhất định có thể đủ khôi phục vinh quang của ngày xưa văn trọng la lớn tường đàm lý tưởng hoài bão nhất định phải có tương đương thực lực mới được diệp khai nhìn văn trọng ánh mắt lộ ra liên mẫn chậm rãi mở miệng nói mà ngươi còn chưa đủ tư cách văn trọng hữu thủ nắm thật chặt cấm roi nổi gân xanh sau một hồi lâu lúc này mới lên tiếng nói ta sẽ nhường các ngươi những thứ này tha hương người thấy thực lực của ta đương nhiên còn có các ngươi sau lưng côn lôn sơn chiến tranh chính thức bắt đầu văn trọng xoay người cởi hắc kỳ lân quay đầu lại lạnh lùng nhìn diệp khai bọn họ liếc mắt sau khi đem đường nhìn chuyển hướng hoàng phi hổ cũng không có mở miệng nói chuyện dơ roi đi xa biến mất ở trong tầm mắt của mọi người ngươi làm sao có thể như vậy để lại hắn chạy tiêu thanh thanh giọng the thè nói ở trong mắt nàng văn trọng thế nhưng một số lớn phong thần điểm mà vừa rồi chính là tiêu diệt văn trọng thời cơ tốt diệp khai căn bản không để ý đến tên ngu ngốc này trực tiếp hướng nếp i tiểu thiến bọ đi đến không có sao chứ thấy nếp tiểu thiến khe khẽ lắc đầu diệp khai cười đưa thay sờ sờ nếp tiểu thiến đầu lướt qua thần nhạc mấy người đi tới hoàng phi hổ trước mặt vũ thành vương nén bi thương hoàng phi hổ đồng dạng lắc đầu trong mắt lộ vẻ kiên nghị ta tự quyết định ly khai triều ca một khắc kia bắt đầu liền đã có loại này r i á c n ộ ta nghĩ hoàng minh cùng tức nhi bọn họ giống như vậy tốt lắm chúng ta trở về đi chiến tranh chân chính mới vừa mới bắt đầu mà thôi mười sáu mười huỳnh hoặc ngươi nói tiểu tử kia mới vừa rồi là không phải là phát hiện chúng ta ngay diệp khai bọn họ ly khai sau đó không lâu hai người bỗng nhiên xuất hiện chính là nam diệu huỳnh hoặc cùng với thần băng huỳnh hoặc không trả lời thần băng vấn đề chỉ là yên lặng nhìn diệp khai bọn họ phương hướng ly khai khoe miệng bỗng nhiên dương lên lau một cái khát máu mỉm cười chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi hai thật xinh đẹp khói lửa chương ba trăm chín mươi hai thật xinh đẹp khói lửa tây kỳ cùng t r i ề u ca trong lúc đó chiến đấu không ngừng thăng cấp Kim Ngao đảo Ma Gia tư tướng, Triệu Tiêu Ma Mội Ngao Tướng, Công Dân, Vân Ba Đảo Tư Tỷ c hơn ờ Nhất Nhất Côn Lôn Hái, Gạt mà s b ê nữa này cũng là đem tam đại đệ tử, tất cả đều xuống núi、tới. Hơn n là cả đem đại đệ đều tam tử tất tới. phái những người khiêu chiến âm thầm trợ rút chiến tranh càng ngày càng tàn khốc vô số tiên nhân anh kiệt bị đóng cửa thần mà những người khiêu chiến thân ở vòng xoáy chính giữa tự nhiên đồng dạng không thể tránh đông khu thất tú phường tiêu thanh thanh chính là một lần trong chiến đấu ham phong thần điểm mà thảm bị giết hại tuy rằng diệp khai cũng không thích người này Động đêm, lòng người tử như nền liền trọng nhập luân hồi, cũng liền thoải mái. Hôm nay, thiên tình, vạn lý vô vân. Cung thứng lý lui diệt, hồi, thoải mái. tới tử Hôm cũng vô kim ngao đảo văn trọng như vậy thực sự được không hội này cho ngươi lực kiệt mà chết huỳnh hoặc nhìn ngồi ở kim ngao đảo nội hạch pháp trận giữa văn trọng mở miệng nói trải qua lâu như thế chiến đấu huỳnh hoặc cùng thần băng hai người lúc này sớm đã thành thành công đánh vào kim ngao nội bộ cao tầng cũng lấy được văn trọng tín nhiệm thế nhưng phóng nhãn kim ngao trừ ta ra lại có ai có thể làm được đến phải địch nhân hoàn toàn tiêu diệt không làm như vậy không được văn trọng dứt khoát kiên quyết khởi động dưới chân trận pháp lạnh lùng mở miệng nói kim ngao đảo khởi động kim ngao đảo sở hữu các thành viên xin chú ý ta là tổng tư lệnh quan v ă n trọng mời các ngươi tỉ mỉ nghe kỹ xuất trinh lần này mục đích chỉ có một đó chính là đem côn lôn sơn hoàn toàn tiêu diệt trận pháp khởi động đồng thời văn trọng thanh â m cũng là người đúng toàn bộ kim ngao quần đảo trên bầu trời vang lên quanh quẩn kim ngao quần đảo từ trên xuống dưới cộng lại có chừng mấy nghìn danh tiên đạo ngược lại côn lôn cũng chỉ có bốn trăm danh trên thực lực t r ê n l ệ n h thật sự là có điểm cách xa có rất lâu không khỏi đánh nhau như thế nào lại biết tối thiểu đang khiêu chiến người về điểm này côn lôn sơn là giữ lấy ưu thế tuyệt đối kim n g a o đảo bên kia chỉ có h ì n h hoặc cùng với thần băng hai người mà thôi mà côn lôn bên này đồng chúc mười hai vương giả thì có thần nhạc cùng nhân vương càng không cần phải nói còn lại như là ngũ n g u y ệ t tuyệt tâm lý nạ những người này đương nhiên mấu chốt nhất là diệp khai đứng tại côn lôn bên này chỉ là làm cho diệp khai thoáng cảm thấy kỳ quái là đông khu tam cơ từ tiến nhập phó bản vị diện ngay từ đầu đến bây giờ liền từ không có ra mặt cho dù là cho tới bây giờ loại thời khắc mấu chốt này cũng là như vậy côn lôn sơn trung s u ngoại trừ côn lôn mười hai tiên bên ngoài diệp khai thần nhạc nhận vương cao trọng xâm t r ở những người khiêu chiến cũng toàn bộ tụ tập ở tại ở đây tha hương người ngươi muốn làm sao thì làm vậy đi một trận chiến này là giao cho ngươi không khỏi không có lời của ngươi là tuyệt đối không thắng được từ lúc mấy ngày hôm trước nguyên thủy thiên tôn đang nói xong một câu nói này sau khi chính là phảng phất tử biến mất khỏi thế gian giống như vậy đem chọn cái côn lôn sơn an nguy giao cho diệp khai trên người hơn thế tương tự chính là còn có kim ngao đảo thông thiên giáo chủ người đúng đem quyền chỉ huy giao cho văn trọng trên tay sau cũng là biến mất theo trải qua cùng chiều ca kim ngao lâu như vậy công thủ chiến diệp khai thực lực chậm rãi được côn lôn chúng tiên nhận đồng uy tin cũng là dần d ầ n tạo hơn nữa tối hậu nguyên thủy thiên tôn một câu nói này đối với diệp khai chỉ huy côn lôn chúng tiên đương nhiên sẽ không có điều dị nghị phổ hiên nhìn trên tay dò xét pháp bảo cau mày nói sự t ì n h rất vướng tay chân trên da đa biểu hiện cái này không ngừng đến gần năng lượng thật lớn thân thể nhất định chính là kim ngao đào đi không sai lần này chiến đấu tất cả mọi người chạy không thoát bởi vì này quay về tương thị chiến đấu sau cùng diệp khai nhìn mọi người chậm rãi mở miệng nói được rồi diệp khai ngươi có nghĩ ra cái gì chiến lược tới à? thần nhạc mở miệng hỏi ta dự định xuất động côn lôn sơn diệp khai khỏe miệng hơi d ơ lên nói ra người đúng côn lôn chúng tiên trong mắt điên cùng nói mười sáu mười lăm côn lôn sơn cùng kim ngao đảo hai cái bảng nhiên đại vật tựa như hai chiếc to lớn vũ trụ chiến hạm trên không trung đi đồng thời không ngừng tới gần chín mươi chín bảy mươi hai phần trăm pháo đài cũng còn có thể sử dụng phòng hộ cháo khoảng t r ừ n g có liên tục sử dụng một trăm linh tám tiếng đồng hồ phi hành pháp bảo thương khăn lực sĩ một trăm đ à i đợi mệnh giữa vạn sự đã chuẩn bị hết thể đều như ta sở liệu v ă n trọng trên mặt lộ ra nụ cười tự tin v ă n trọng côn lôn sơn đã tại chúng ta tầm mắt trong phạm vi huỳnh hoặc nhìn thoáng qua thao tác màn hình mở miệng nói năng lượng thật lớn thân thể tiếp cận giữa là kim nao g đảo công chúa phiên phức thỉnh người đúng địch nhân chủ pháo xạ trình ở ngoài dừng lại côn lôn sơn thao tác diệp khai còn lại là đem giao cho long cắt công chúa trên người hai cái bảng nhiên đại vật cách mấy ngàn thước cự ly xa xa tương đối mà đúng lúc này kim nao g đảo tiền phương đ ố n g nhiên xuất hiện một cái to lớn v é t tranh hình chiếu v u a n trọng côn lôn tiên nhân các đạo sĩ nghe kỹ ta là ân thái sư cũng là kim ngao tổng tư lệnh văn trọng lần này chúng ta kim ngao đảo xa hơn trinh mục đích là phải côn lôn sơn mạch hoàn toàn tiêu diệt các ngươi lợi dụng tha hương nhân tạo thành nhân gian giới hôn loạn tội không thể tha thứ gặp các ngươi là muốn giao ra côn lôn quay quay đầu hàng hoặc là mình đem hồn phách nghiêm phong ở phong thần thai giữa chính các ngươi tuyển t r ạ c h đi khi chúng ta là ngu ngốc ấy ư thái ất chuẩn bị phát động công kích côn lôn trung s u diệp khai cười lạnh nói không cần diệp khai chỉ huy khoa học cùng nhân thái ớt chân nhân đã nhấn đạn p h á o cái nút bắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại văn trọng lạnh rên một tiếng vung tay phải lên lớn tiếng nói kim ngao phát động phi đạn công kỹ toàn bộ thiên không đ ỗ n g nhiên sáng lên vô số quan điểm tiếng oanh minh một khi vang lên sẽ không có từng đứt đoạn văn trọng đạn tháo lập tức muốn đã tiêu hao hết huỳnh hoặc nghiêm mặt nói chuẩn bị xuất động thương khăn lực sĩ văn trọng ánh mắt k i ê n nghị không có rủ cho nhất k i a giao rộng trận chiến tranh này g hắn không phải cầm không thể trong lúc nhất thời vô số yêu quái tiên nhân lên tàu t r ư ớ c phi hành pháp bảo thương khăn lực sĩ bay về phía côn lôn sơn tình cảnh này cực kỳ giống thời cổ hải chiến viễn trình l ử a đạn đối oanh sau khi liền đến đánh giáp lá cả thời điểm chỉ là hiện tại giao chiến địa điểm là ở trên trời mà đối tượng cũng biến thành hai chiếc vũ trụ phi thuyền mà thôi kim nao g đảo giữa huỳnh hoặc xuyên thấu qua màn hình nhìn bên ngoài tình huống mở miệng nói văn trọng ngươi cho rằng dùng đơn giản như vậy lại đơn điệu công kích có thể đánh hạ côn lôn sơn văn trọng nhìn viễn phương lạnh lùng nói ta tâm lý nắm chắc đây chẳng qua là đang tranh thủ thời gian mà thôi tranh thủ bỏ thêm vào năng lượng thời gian bỏ thêm vào huỳnh hoặc nghi ngờ nói suy cho cùng hắn khiêu chiến giả đối với cái này cái phong thần thần vị diện một sự t ì n h cũng không rõ ràng lắm trước đây khi hắn biết kim ngao đảo có thể khởi động khi cũng đã lại càng hoảng sợ trong a ngao kia, la dự dụng định đảo đánh đấu lớn nhất mạnh nhất pháp bảo binh khí, thông thiên、tháo. Bên kia, đánh giáp la cả chiến pháp khí, tháo. sử giáp kim bảo cả ố t thường liệt, tiễn, tử, thổ tôn thần t cuộc Chiến kịch cha, mộc cha, na cha, dương tiễn, lôi chấn đến. đấu đám na dương hành h kim lôi dị ạ i h â n n vật t r o truyền thuyết toàn tranh. Trong đầu nhập chiến bộ lúc nhất thời bảo quang buôn phía tiếng hô i é t dung trời diệp khai đi tới côn lôn sơn mặt ngoài đứng tại chỗ cao nhất ngẩng đầu nhìn thiên không tình hình chiến đấu nhẹ giọng dù gì nói thật xinh đẹp khói lửa a vô số hồn phách phóng lên cao bay đi chân trời phong thần thai sinh mạng khói lửa tự nhiên là mỹ đích kinh tâm động phách chưa xong còn tiếp chương 393, thập tuyệt trận trên chương 393, thập tuyệt trận trên không c h u n g chiến đấu duy trì liên tục rằng có trước trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại hai phe địch ta trong lúc đó ngoài sáng trong tối đấu nhiều năm như vậy đối hai bên đều hiểu quá rõ nhưng vào lúc này kim lao đảo yêu quái các tiên nhân dĩ nhiên bỗng nhiên bắt đầu lui lại rút lui nhìn đến nơi này diệp khai tâm lý bỗng nhiên hiện lên một k i a không ổn định t ì n h tự quay đầu lại hỏi nói thái ớt chúng ta chủ pháo còn bao lâu nữa thời gian mới có thể phóng ra thái ớt đồng dạng cảm giác được bầu không khí không đúng lập tức trả lời nguyên bản năng lượng đổ đầy còn cần ta mười phút bất quá ta có thể thử nghĩ biện pháp người đúng trong vòng mười phút khiến nó có thể phóng ra diệp khai lắc đầu mở miệng nói quá chậm nhìn tình hình này đối phương chủ pháo nên không sai biệt lắm đã bỏ thêm vào xong rồi vậy nếu không chúng ta rút lui trước tối phổ hiền chân nhân mở miệng hỏi vậy ở giữa văn trọng lòng kẻ dưới này rồi địch nhân chủ pháo xạ trình cự ly so với chúng ta trong tưởng tượng lâu ta sợ hắn sẽ ở chúng ta rút lui trên đường phát động công kích diệp khai nhìn mọi người nghiêm mặt nói xem ra văn trọng hắn chỉ cấp chúng ta một con đường đi long cắt công chúa hướng về phía kim ngao đảo hết tốc lực tiến về phía trước thật cái gì diệp khai người điên rồi sao lúc này vẫn làm cho côn lôn sơn hết tốc lực tiến về phía trước ngại bị chết không đủ nhanh sao chẳng lẽ là dự định đánh về phía địch nhân đồng quy vu tẫn không khỏi nếu quả thật có thể đồng quy vu tẫn khá tốt kim ngao đảo bốn phía không phải là có phòng hộ cháo sao cứ như vậy quả thực cùng tự sát không có khác gì đối với diệp khai cái này điên cuồng quyết định mọi người hiển nhiên không khỏi có thể hiểu được diệp khai cũng không có đặng thế xương cái t r ù n g loại kia giác ngộ hắn sau đó loại này quyết định ký không phải là muốn hùng hồn chịu chết cũng không phải muốn đi cùng văn trọng đồng quy vũ tẫn đã chết nên cái gì cũng bị mất diệp khai còn không muốn chết diệp khai nhìn mọi người giải thích lấy tình huống hiện tại đến xem đối phương cái này nhất pháo chúng ta là vô luận như thế nào cũng không thể tránh được mà ta cũng không có muốn tách ra ý tứ thái ất không có bổ sung năng lượng hoàn toàn nguyên thủy pháo uy lực làm sao có thể phá vỡ kim ngao đảo phía ngoài phòng hộ cháo sao diệp khai nhìn thái ất mở miệng hỏi lấy bây giờ loại này cự ly tự nhiên không có khả năng trừ phi là đang đối mặt mặt dưới tình huống bốn lẽ nào ngươi diệp khai gật đầu nghiêm mặt nói đợi lát nữa ta sẽ nhường côn lôn bằng gần cự ly dùng nguyên thủy pháo tại bọn họ phòng hộ cháo trên đánh động sau đó người đúng từ cái kia động trực tiếp xâm nhập kim ngao đảo nội bộ tiến hành công kích hiện người đúng không có thời gian tiến hành lời vô ích làm cho côn lôn trên còn sống tiên đạo toàn bộ cưỡi phi hành pháp bảo hoàng cân lực sĩ rút lui khỏi xâm lấn địa phương nội bộ chỉ cần số ít tinh anh là được rồi tuy rằng trải qua mới vừa rồi chiến đấu khốc liệt sau khi côn lôn sơn tiên đạo đã tổn thất nặng nề có đến lúc này có thể bảo lưu một điểm toán một điểm đi bởi đợi lát nữa chúng ta là xâm lấn địch nhân đại bản doanh vì để tránh cho được đối phương một lưới bắt hết biết bằng vào chúng ta phải hai tam nhân tổ thành một tiểu đội phân biệt từ khác nhau địa phương xâm nhập ở đây không khỏi là tâm trí kiên nghị hàng người đến nơi này loại sinh tử tồn vòng chi tế không ai do dự rất nhanh chính là tam tam lưỡng lưỡng phân được rồi chiến đấu tiểu tổ được rồi có thể công chúa kế tiếp hãy nhìn n g ư ờ i đó diệp khai quay đầu lại nhìn thao tắc trong phòng long cắt công chúa k h ẽ cười nói long cắt công chúa gật đầu khắp khuôn mặt là kiên nghị bên kia kim ngao đảo trung s u côn lôn sơn chính giữa cấp tốc tiếp cận chung huỳnh hoặc nhìn trước mắt màn hình trầm giọng nói diệp khai ngươi còn muốn là thủy dậy chơi tà văn trọng nhẹ giọng nỉ non lấy bọn họ cái tốc độ này mà nói côn lôn sơn đụng vào chúng ta kim ngao thời khắc vừa mới là thông thiên pháo phóng ra là lúc đây là muốn tự chịu diệt vong sao người đúng côn lôn tốc độ cao nhất dưới mấy cây số cự ly trong nháy mắt chính là đạt được côn lôn kim ngao hai cái bảng nhiên đại vật rốt cục là chân tránh mặt đối mặt gặp nhau nguyên thủy pháo phóng ra ẩm ngoài văn trọng d ữ liệu dẫn đầu nã pháo dĩ nhiên sẽ là côn lôn ánh sáng manh l i ệ t t h ú c mang theo chức năng lượng ba động khủng bố lấy hầu như linh khoảng cách tư thái đánh vào kim ngao đảo bên ngoài năng lượng cháo trên lực phá hoại kinh người nguyên thủy pháo trong nháy mắt người đúng kim ngao đảo phòng hộ cháo trên vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ mà đúng lúc này mấy chục đạo quan điểm nắm cái này thoáng qua tức thể đích cơ hội trực tiếp từ côn lôn xuất phát đi qua kim ngao phòng hộ cháo tiến vào kim ngao đảo đúng vậy biến mất ngay những điểm sáng này biến mất trong nháy mắt kim ngao đảo thông thiên pháo cũng rốt cuộc bán năng lượng màu đỏ thám trùm tia sáng trực tiếp là đem côn lôn xỏ xuyên qua kim h chút thạch, ô vô côn lôn n nào ngăn cản. Ngay sau đó, vô số sơn thạch, từ lôn trên g có đó, từ sau số ơ r xuống. hầu này nhất pháo, là hầu như Là là cái pháo, đ e c h ọ ngao cái côn phá lôn ô n hủy. h t thiên nhất tiên t pháo, không hổ chiến giới là đệ r n binh n h khí. Kim g a đảo trung lúc này đã bắt đầu sớm chúc mừng đứng lên ha ha ha cứ như vậy tiên giới chính là kim ngao thiên hạ hơn nữa ngay cả nhân gian giới cũng để cho chúng ta chi phối ta còn thực sự tưởng tìm một cơ hội đ ế m thử thịt người tư vị bởi vì những nhân kia đứng hàng sinh thái hệ kim tự tháp điểm cao nhất nhưng lại thúi như vậy thí một cái nguyên hình vì hoàng thử lang yêu quái tiên nhân nhìn tùy thời muốn t h ế ở dưới côn lôn sơn cười như đ i ê n nói bất quá hắn rất nhanh chính là cười không nổi bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên bay đón hắn liền thấy được thân thể của chính mình xâm lấn bước đầu tiên xem ra rất thuận lợi diệp khai nhìn trước mắt chúng yêu quái khoe miệng dương lên dấu hiệu tính dáng tươi cười giống hệ t có lao thử chạy vào h u y n h hoặc kim ngao trung tâm thao tác trong phòng văn trọng ngồi ở trong trận pháp trầm giọng nói lúc này văn trọng thoạt nhìn dị thường t i ể u tụy lấy lực một người mạnh mẽ thao túng kim ngao đảo loại này bằng nhiên đại vật ở trong mắt những người khác đơn giản là chuyện khó mà tin nổi yên tâm đi việc này là giao cho chúng ta cùng thập thiên quân người an tâm thao tác kim ngao chuẩn bị cấp côn lôn nhất kích trí mệnh huỳnh hoặc nhìn thật sâu nhìn văn trọng liếc mắt xoay người chính là đi ra ngoài cửa kim ngao đảo nội bộ cực kỳ lớn thả đạo lộ cựu khúc thập bát loan cửa ngã ba kỳ đa cao trọng sâm cùng ngọc đỉnh chân nhân hai người nhìn trước mắt vô biên sa mạc dừng bước dừng bước lại nguyên nhân đương nhiên sẽ không là bởi vì trước mắt sa mạc mà là bởi vì cái này trong sa mạc người ta là kim ngao thập thiên quân trung trương thiên quân nơi này chính là ta chế tạo ra á không gian hồng sa trận cũng chính là các ngươi nếu nói dị thế giới vừa vừa sa mạc hồ ly đứng lơ lửng trên không nhìn cao trọng sâm bọn họ mở miệng nói á không gian ngọc đỉnh chân nhân chân mày hơi n h í u lại chỉ cần vào ở đây sẽ thấy cũng không ra được trương thiên quân mở miệng nói ảo g i r c sao cao trọng tăng nhìn tình huống chung quanh mở miệng nói suy cho cùng mới vừa rồi còn người đúng kim ngao đảo trên hôm nay nháy mắt liền là xuất hiện ở nơi này sẽ loại nghĩ gì này cũng là thập phần bình thường đây hiện thực cái không gian này bản thân liền là pháp bảo của ta nơi này là phi thường thích hợp ta hành động c h ẳ n g sở hết thể tất cả đô hội theo ý nghĩ của ta mà thay đổi nói cách khác các ngươi đã không có khả năng rời đi nơi này trương thiên nhìn cao trọng sâm cười lạnh nói mà ở cao trọng sâm cùng ngọc đỉnh chân nhân vây ở hồng sa trận thời điểm kim ngao đảo trên thiên tuyệt trận địa liệt trận phong h ư ớ n g trận hàn băng trận kim quang trận hóa huyết trận liệt diễm trận lạc phách trận hồng thủy trận hầu như người đúng cùng thời khắc đó phát động chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi bốn thập tuyệt trận giữa chương ba trăm chín mươi bốn thập tuyệt trận giữa đây là kim ngao đảo nội bộ a diệp khai quan sát liếc mắt bốn phía thiết bị bố cục mở miệng nói nguyên bản là đoán rằng nơi này khoa học kỹ thuật nếu so với côn lôn sơn tiên tiến nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ kém nhiều như vậy cái này cũng khó trách long cắt công chúa bọn họ sẽ lầm chắc thông thiên pháo xạ c h ỉ n h khoảng cách hai người các ngươi đều câm sao thế nào bắt đầu đến bây giờ một câu nói cũng không nói diệp khai quay đầu lại nhìn phía sau hai người mở miệng nói lần này cùng diệp khai cùng một chỗ hành động hai người cũng coi như là người quen tuyệt tâm cùng ngũ nguyệt di kỳ quái vì sao phụ cận liền một cái yêu quái tiên nhân cũng không thấy lâu cả các ngươi lẽ nào là không cảm thấy kỳ quái à diệp khai nhìn tuyệt tâm nhị nữ cười hỏi có thể bọn họ đã biết chúng ta xâm lấn đi bỏ chạy phụ cận đây tất cả tiên nhân có thể cũng là một loại phương thức tác chiến đại gia nhất tốt cẩn thận một chút ngũ nguyệt cảnh giác nhìn bốn phía nhỏ giọng mở miệng nói hiện tại thế nhưng xâm lấn địch phương bụng cũng chỉ có diệp khai còn sẽ có rôi danh thường thường khai chút hoàn toàn không có dinh dưỡng vui bừa có người tuyệt tâm đ ỗ n g nhiên mở miệng nói Gì? đó là có ý tứ diệp khai d ư ơ n g mắt nhìn lên khoe miệng dương lên mỉm cười chỉ thấy một con lợn nước bút bê vải dĩ nhiên hướng diệp khai bọn họ n g h ê n ngang đã đi tới người đúng cự ly mấy thước địa phương ngừng lại chúng diệp khai bọn họ k h o á t k h o á t tay nhưng sau đó xoay người đi phía trước phương đi đến xem bộ dáng là muốn dẫn diệp khai bọn họ đi chỗ nào cẩn thận là b ở y d ậ p ngũ nguyệt mới vừa muốn mở miệng nhắc nhở lại phát hiện diệp khai đã đi theo lợn nước bút bê vải phía sau đi tới phù phù diệp khai đi tới đi tới chợt phát hiện bản thân giống như nhất cước dẫm vào trong nước giống như vậy cả người cứ như vậy từ mặt đất chìm vào ta mới dám nói phải cẩn thận hắn là lập tức rơi đến địch nhân trong bấy d ậ p thật khí chết ta rồi ngũ nguyệt tức giận nói xem ra bát quái đồ chắc là liên tiếp dị không gian lối vào tuyệt tâm liếc mắt chính là phát hiện chuyện bản chất diệp khai mới vừa rồi hạ lạc địa phương cấp trên có một tầm thường bát quái tiêu chí lợn nước bút bê vải quay đầu lại nhìn tuyệt tâm cùng ngũ nguyệt liếc mắt cũng là theo chân nhảy vào văng lên một mảnh b ó n nước tuyệt tâm không chút do dự nào từng bước về phía trước cũng là thải tiến vào ngũ nguyệt tức giận cùng ở phía sau đồng dạng là theo nhảy vào diệp khai ngươi mới vừa mới đến đ ấ y có hay không ngũ nguyệt vốn định mắng to diệp khai dừng lại lại bị trước mắt đột nhiên xuất hiện cảnh tượng gây kinh hãi chuyện này cái này như chuyện cổ tích như vậy địa phương là chuyện gì xảy ra như loại này đáng yêu gian phòng không phải là loại người như ngươi sơ trung học sinh thiếu nữ thích à? diệp khai quay đầu lại nhìn ngũ nguyệt mở miệng cười nói nói ta không phải là sơ trung học sinh ngũ nguyệt hai tay chống lạnh la lớn bất quá phát hiện diệp khai căn bản sẽ không phản ứng nàng ngay cả một bên tuyệt tâm cũng là bắt đầu tự mình quan sát gian phòng tới diệp khai nhìn hoàn cảnh chung quanh khoe miệng dương lên dáng tươi cười bất quá người này là dám tự mình một người ở chỗ này chờ chúng ta mắc câu địch nhân không thể quá coi thường hắn nha không sai mới vừa rồi con kia lợn nước b ú t bê vải xuất hiện lần nữa người đúng diệp khai trước mặt bọn họ mở miệng nói này b ú t bê vải mở miệng nói chuyện ngũ nguyệt thấy diệp khai cùng tuyệt tâm vẻ mặt bình tĩnh khuôn mặt trong lòng gói r a tâm sư đạo lẽ nào hai người các ngươi đều không cảm thấy kỳ quái sao lại chơi sao còm to cờ lay trước chơi gì vậy lợn nước bút bê v ả i tập t í n h đi tới một cái to lớn đĩa quay trước mở miệng nói vậy trước tiên tới sai mê đi thấy cái này to lớn luân bàn rồi không chuyển động luân bàn sau khi người đúng mấy chữ này trong đài tìm ra luân bàn trên giống nhau số tự sau đó xem ai lấy trước khởi số tự trên đài câu đố đồng thời chính xác trả lời mặt trái yêu cầu vấn đề người đó chính là thắng lợi ai sẽ cùng ngươi chơi loại trò chơi này người rốt cuộc là ai ngũ nguyệt cả tiếng chất vấn được rồi ta đã quên tự giới thiệu á ta là kim ngao thập thiên quân một trong tôn thiên quân hoan nghênh đi tới ngã đích đá không gian hóa huyết trận như các ngươi s ở kiến nơi này là cái đồ chơi thế giới tha hương người ta muốn đem bọn ngươi cũng thay đổi thành ta s i ê u tầm đồ chơi tuyệt tâm không nói nhảm dưới chân đạp quỷ dị bộ pháp cả người trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ một vệ ánh đao trợn sáng lên mà tuyệt tâm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cái này lợn nước bút bê vải phía sau quỳ một chân trên đất hai tay thủy thủ nộp xoa c h ạ n g để xuống trước ngực một lát sau lợn nước bút bê vải trên người đao khí trợn bạo phát bút bê vải trong nháy mắt nổ tung vô số vải vụn sợi bông bay loạn bay là tà tát đầy đất không hổ là tâm tỉ thuấn s á t còn là như vậy sắp bén cái gì thập thiên quân vẫn có phải là giống nhau hay không không chịu nổi một kích ngũ nguyệt vui vẻ nói nhớ cậy ngươi dùng mắt xem thật kỹ một chút được rồi được tuyệt tâm phân thi chính là cái kia thật chỉ là cái bút bê vải được rồi diệp khai n ói ra tâm sư đạo sơ t r u n g học sinh quả nhiên là sơ t r u n g học sinh cho dù nàng là khiêu c h i ế n g i ả cho dù nàng là hắc vu sư tuy nhiên không sửa đổi được sự thật này ha ha ha hắn nói không sai ở đây tất cả đồ chơi đều là ta ngươi khảm nhiều hơn nữa cũng vô ích trên trần nhà một cái treo thanh sắt bút bê vải rơi xuống treo ở giữa không trùng chúng diệp khai bọn họ nết miệng cười nói những thứ này hoa hoa không khỏi là địch nhân thực thể hắn nhất định người đúng một chỗ nào đó thao túng đây hết thảy diệp khai nhìn lướt qua b ố n phía khoe miệng hơi d ơ lên tuyệt tâm vẫn không có ngôn ngữ động tác công kích liên tục sắc bén đao quang không ngừng người đúng trong gian phòng đó sáng lên vải vụn liêu nhứ bay tán loạn vô số hoa hoa chịu khổ thiếu nữ độc thủ tuyệt tâm ý tứ rất rõ ràng chính là muốn đem ở đây tất cả hoa hoa đều làm hỏng như vậy giấu ở cái này chính giữa tôn thiên quân tự nhiên sẽ không chỗ che thân hào lợi hại không hổ là tâm tỷ ngũ nguyệt nhìn hai tay cầm đao vẻ mặt thành thật tuyệt tâm cảm thắn nói chỉ là phòng này thật sự là có điểm lớn đến đáng sợ bên trong bút bê vải thì càng thêm không cần nói tuyệt tâm điên chém một hồi cũng bất quá mới dọn dẹp sạch sẽ trong đó một ít hẻo lánh m à t h ô i mà đang ở tuyệt tâm tưởng phải tiếp tục khi tôn thiên quân như hài đồng non nớt thanh âm lần thứ hai vang lên hi hi hi được rồi ta lại đã quên nói cho các ngươi biết một việc ta còn có thể tự bạo nga vừa dứt lời một cái đồ chơi bánh xe bánh xe lăn đến tuyệt tâm hai bên trái phải ẩm kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên đây là một loại áp xúc đến mức tận cùng bạo tạc đem bán kính nổ tung không chế ở một cái cực tiểu phạm vi có uy lực lại có dọa người lách cách tuyệt tâm nhẹ giọng rơi xuống đất trên người bị điểm vết thương nhẹ h i ệ n nhiên là mới vừa bạo tạc tạo thành nếu là không tưởng nổ thành toái phiến mà nói giống như ta chơi game đi chỉ cần các ngươi thắng ta ta là cho các ngươi ly khai lúc này trong phòng tất cả bút bê vải đồng thời mở miệng nói diệp khai cười cười hai tay mở ra mở miệng nói ta biết rồi sơ trung học sinh đi cùng hắn chơi đi cái gì ta mới không cần nếu như thua nhưng là phải biến thành đồ chơi a loại chuyện này ngươi vì sao không tự mình đi ngũ nguyệt lúc này không chút nào chú ý tới mình vô hình đang lúc đã thừa nhận thân phận của sơ trung học sinh ta đi tuyệt tâm nhìn diệp khai l ư ớ t mắt đi về phía trước từng bước đi tới giữa sân chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi năm m t ư ơ i tuyệt trận hạ chương ba trăm chín mươi năm m t ư ơ i tuyệt trận hạ quên đi hay là để ta đi diệp khai tiến lên từng bước đệ lại tuyệt tâm vai nhìn nàng một cái quay đầu nhìn trước mắt một con mèo con bút bê vải mở miệng nói các ngươi đã đổi người rồi ta đây cũng muốn đổi cái trò chơi mới là chơi cái gì tốt đây chỉ thấy con mèo nhỏ con dối vươn chân trước gãi gãi mặt có được lúc cuốn Có, chơi nhược chơi nhược chơi cho chơi nhược chơi. thể rất quyết. thần trò Thần trò một tên, một thần trò nhìn hắn kinh kinh phé như kinh này giống người xì ra đi. là là loại, là giống như tên, là một làm bài bài vậy suy suy suy đầu tiên tại trên mặt đất chỉnh tề đem biển hiệu xếp thành phương trận người đúng đắp lại bài xì phé giữa chọn hai tấm mở ra nếu như nhảy ra đồng dạng số tự là có thể kế tục lại trở mình nếu như nhảy ra bất đồng số tự phải đổi đối thủ trở mình một loại trò chơi tối hậu xem ai lật tới tối đa tương đồng con số ai là thắng lợi nói trắng ra là chính là khảo nghiệm trí nhớ lực mà đối với trí nhớ lực diệp khai từ trước đến nay là có tự tin chỉ là hắn hiểu được hắn muốn đối mặt địch nhân không có thể như vậy chỉ bằng vào trí nhớ lực có thể chiến thắng được rồi ta tìm được một bộ bài xì phé ta đây muốn bắt đầu bài biển hiệu sao tiểu m i ư u bút bê vải chẳng biết từ nơi này cầm làm ra một bộ bài xì phé t r ú n g diệp khai lắc lắc mở miệng nói chớ đã bài xì phé giao cho ta tới bài ta sợ ngươi cái tên này sẽ nhân cơ hội gian dối diệp khai tiến lên từng bước một bả từ nhỏ miêu bút bê vải trong tay đoạt lấy bài xì phé mở miệng cười nói ta mới sẽ không như ngươi vậy đối đồ chơi quá thất lễ thiếu miêu bút bê vải tức giận nói được rồi hiện tại cho ngươi nhìn một cái đại ma thuật sư diệp khai đùa giỡn bài xì phé công phu diệp khai nhìn cũng không nhìn tiện tay đem bài xì phé hướng không trung ném một cái diệp khai cười cười theo tay vung lên một con hỏa long đột nhiên xuất hiện gào thét đem không trung sở hữu b ổ kẻ từng cái nuốt vào kỳ diệu là bài xì phé người đúng hỏa long trong bụng coi như không có cảm thấy hỏa diễn ôn độ không có chút nào muốn bị nhen lửa ý tứ h ả o lợi hại h ả o lợi hại tiểu miêu bút bê vải nhìn diệp khai biểu diễn song nhãn tỏa ánh sáng hai tay vỗ tay như tiểu hài tử vậy cười nói ta hiện tại càng ngày càng muốn ngươi biến thành ta bộ s i ê u tập hỏa long mang theo bài người đúng gian phòng cực lớn giữa đi bộ một vòng sau khi lại về tới nguyên điểm hòa long hướng về phía hư không rít gào một tiếng dần dần tiêu tán mà bài còn lại là bay là tả rất xuống rơi xuống đất chuẩn sắc không có l ầ m bãi thành hợp quy tắc phương trận được rồi diệp khai khỏe miệng vung lên mỉm cười mở miệng nói quyết định trước tấn công hoặc sau khi tấn công đi đúa bao kéo bố xem ra nữ thần may mắn dừng lại ở bên ta a vậy ta trước tấn công diệp khai cười cười hữu thủ co ngón tay bắn liền hai cái lưỡng đạo kính khí phân biệt hướng hai tờ bài vọt tới tờ này cùng tờ này ha ha ha đoan chúng xem ra vận khí không tệ đây diệp khai nụ cười trên mặt bất biến lại bắn liên tục hai cái lần này còn lại là khối lập phương mười cùng hồng đào mười hào lợi hại ngươi là làm sao làm được một bên ngũ nguyệt mở to hai mắt nhìn giật mình nói ha h a người đúng diệp khai đại sư vượt qua ma thuật dưới không có bất kỳ làm không được muốn học thúc thúc ta có thể dạy ngươi diệp khai quay đầu lại nhìn ngũ nguyệt khẽ cười nói vừa rồi hắn đem bài xì phé ném không c h u n g khi cũng đã đem tất cả số tự cùng phối biển hiệu phương thức mặc gánh vác tuyệt tâm lúc này mở miệng nói ha ha ha đây chính là ta ưu tú động thái thị lực cùng mặc chịu năng lực nhất cực hạn biểu hiện á diệp khai cười to nói mặc dù là gian dối bất quá cũng thật không đơn giản vẫn nhìn diệp khai khó chịu tuyệt tâm cũng là gật đầu đưa cho khẳng định tờ này tấm tờ tờ kia cùng tấm kia tờ này tờ này sau đó diệp khai có thể nói là thế như t r ẻ tre bách phát bách chúng theo như cái này thế xuống phía dưới căn bản cũng không có tôn thiên quân chuyện gì